Mặc sợ hàn chỉ cần thấy cô đang nghe là đã cảm thấy hài lòng rồi Hắn cười cười nói tiếp Tiểu tử ấy nói rằng thắng làm vua, thua làm giặc Đã thất bại thảm hại, còn muốn người đàn bà bên cạnh mình Lưu vong ra nước ngoài cùng nhau uống không khí sao? Ha ha, cậu ta nói chỉ cần có bản lĩnh Đông Sơn tái khởi Thì hãy đến lại trọng chánh Giang Sơn Đừng lê mê buồn xuân thương thu Thợ dài cái gì mà lòng người dễ đổi Thế giới này chính là như vậy Cá lớn nuốt cá bé Chỉ cường giả mới có tư cách ngồi trên tất cả bao gồm cả sự ngưỡng mộ trong lòng đàn bà. Lâm Tuyết hơi mở lớn mắt, có lẽ chỉ có kẻ cực đoan như Mạc Sự Hàn mới có thể làm bạn với hắn, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau nửa giờ đi đường, giữa lúc Mạc Sự Hàn tự nói tự tạo ra bầu không khí hòa hợp thì xe cũng tới nơi. Đây là một hội sở giải trí rất lớn có tên Hoàng cung ngầm. Nơi đây áp dụng chế độ hội viên, mỗi hội viên nhất định phải đạt mức tiêu phí 5000 vạn đồng mới đủ tư cách trở thành hội viên VIP thẻ vàng. Mạc Thế Hàn là một trong những hội viên VIP đó. Xe dừng trước khu đỗ xe dành cho khách quý, theo sau xe Mạc Thế Hàn còn có bốn chiếc xe khác. Khi hán xuống xe, Mười mấy người đàn ông thân thủ trắng kiện lập tức nhảy xuống từ 4 chiếc xe phía sau, tất cả đều mang trang phục bó sát màu đen, trong đó có một người còn rất trẻ, tầm trên dưới 20 tuổi. Người thanh niên theo sát Mạc Thế Hàn có khuôn mặt thanh tú. Thân sắc trong mắt anh ta khiến Lâm Tuyết nhớ tới một người, người đó là Vân Phàm, chàng trai tính mỹ phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt của anh ta và thiếu niên này có chút giống nhau Rõ ràng là hai người khác nhau Sao cô lại có cảm giác giống nhau Ngay cả Lâm Tuyết cũng thấy khó tin Thôi liệt Không cần theo sát tôi nữa Mặc sợ hàn không thích kẻ nào xen vào giữa mình và Lâm Tuyết Từ giờ trở đi Giờ giờ phút phút hắn đều muốn cùng cô như hình với bóng Dạ thiếu ra Thôi liệt buồn bã Lui về sau thoáng kéo dài khoảng cách với hắn Mạc Sở Hàn ôm eo Lâm Tuyết một cách hài lòng, trong sự vây kín chặt chẽ xung quanh, hai người tiến vào Hoàng cung ngầm. Hoàng cung ngầm nằm ở vùng ngoại thành heo lắng, thoạt nhìn bề điều chẳng khác gì lô cốt không đáng chú ý, nhưng 2/3 diện tích của nó nằm dưới lòng đất, giống như tên gọi, bên dưới hiện nhiên xa hoa như cung điện, hơn nữa bên trong người đặt nhiều như mây, quả đúng là chốn thiên đường của cánh đàn ông. Nhưng hổ trợ giá trị khổng lồ này không đơn giản như vẻ ngoài của nó, trên thực tế đây là song bài lớn nhất thành phố, 8910 phần. Người đến đây đều là nhân vật quyền quý, giàu có, hiển hết nổi tiếng, khách chơi tình cờ thuận đường ghé vào cũng phải do hội viên VIP thẻ vàng giới thiệu, nếu không dù có ra tay rộng rãi nơi đây cũng không tiếp đãi những người không rõ la lịch. Nơi này có thể so sánh với sông bạc cấp cao Las Vegas Macau, phục vụ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn trong bài thế giới. Phải phải nói, toàn bộ đồng các trong sông bạc đều được đúc bằng vàng, điểm này đã đủ để nhìn Las Vegas thế giới bằng nửa con mắt. Trên bản đến bạc, một vạn vàng được tung vào Thắng thì dĩ nhiên tinh thần sẽ bay cao, thua thì nhà cái đưa Mỹ nữ tuyệt sắc đến bù đắp, không để khách chơi phải cuộc hướng xa về. Có rất nhiều đàn ông nhắm vào Mỹ nữ tuyệt sắc nên tới chơi. Một vạn vàng đến cuộc khảo phóng, bất kể thắng thua, cuối cùng vẫn có được niềm vui lớn. Trong ghế lô xa hoa rộng rãi, sớm có đầy người ngồi, lúc mà Sự Hàn dẫn lông tuyết bốc vào, đã thấy Hoác Vân Phi và mấy lão đại khác đang vui vẻ. Vì toàn bộ các đặt cửa đều đúc từ vàng nên dù đẩy đi hay vơ về đều có cảm giác nọn trịch như nhau Đen thủy Tiên xinh đẹp tỏa ra muôn màu sắc, cảnh sắc như dưới Long cung, nơi đây chất đầy núi vàng núi bảng Trước mắt là các người đẹp, oen oen yến yến đạt tiêu chuẩn sắc nước hương trời quốc tế Tiền tài và mỹ nữ là hai thứ đàn ông thích nhất, ở nơi này có thể tìm được cả hai thứ trên Có thể nói rằng hóa cua ngầm chính là chốn vui chơi cực hạn Lần đầu tiên thấy Xu đánh bọc bằng vàng Lâm Tuyết đã biết sông bạc này có quy mô và tài lực hùng hậu đến đâu Quả thực khiến người ta lưu lưỡi Con người sắc bén đảo qua bốn phía quan sát mọi thứ xung quanh Trong lòng cô ngầm đoán định vị trí cụ thể của Hoàng Cung Ngầm Trên đường đi, mặc sự hàn không bịt mắt cô Dựa vào trí nhớ của mình Lâm Tuyết có thể nhớ được vị trí đại khái Đợi trốn thoát rồi, cô nhất định phải bảo Lương Tuấn Đạo dò sật cái ổ bạc này Nghĩ đến Lương Tuấn Đào, con người sắc bén của Lâm Tuyết bóng ảm đảm, giàu dĩ, dối rắm, dường như cả đời cô cũng không nghĩ sẽ gặp được người đàn ông ấy nữa. Sao giờ mới đến, mong ngồi xuống đi, chúng tôi đợi em lâu rồi. Bên cạnh Hoác Văn Phi, sớm có hai người đẹp hầu hạ, hắn trái ôm phải ấp, vội vàng đến bài. Lúc thấy mặt sợ hàn qua, mới vừa ngượng đầu, lên tiếng chào hỏi. Khuôn mặt tấn tú của mặt sợ hàn như tắm trong gió xuân, Hắn đắc ý khoe khoang với Hoác Vân Phi, đang vùi đồ trong chiếu bạc. Cô ấy chính là tiểu tuyết tôi nhắc tới với cậu. Sao hả? Rất đẹp đúng không? Hoác Vân Phi vốn không thèm nhìn đến đàn bà bên cạnh mạng sợ hàn, kể cả thứ khả mềm mại không xương kia. Bởi người đẹp kiện hắn thật sự nhiều đến nỗi khiến cho mắt thẩm mỹ trở nên mệt mỏi. Nhưng nghe đến hai chữ tiểu tuyết, trong lồng hắn xẹt qua một cảm giác khác thường. Hoác Vân Phi theo bản năng ngưỡng đầu nhìn về phía lầm tuyết đang đứng. Dường như đúng lúc đó Lâm Tuyết cũng nươngg mắt nhìn người bạn thânó V vân Phi từ Thái Lan Giang mà mặc sự Hàn đã nhiều lần nói đến trong khoản khắc ngắn ngủ bố mắt nhìn nhau trời sụp đất nứt người đàn ôngúc mặt có làn da ngâm đen ngũ quang Tuấn Tú sâu sắc vóc người cao ng cả người tự nhiên con ngựa hoang kịt ngạo bất tuân đặc biệt tay phải hắn còn đang một viên kim cương thô cực lớn càng khắc sâu ấn tượng về hắn Đúng vậy kẻ kia chính là tên L đã cùng Lâm Tuyết thử xa trên đường cao tốc ngày ấy. Không ai tưởng tượng được bọn họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, cái gì gọi là không phải oan gia không đụng đầu chứ? Hai người bọn họ là ví dụ cho câu nói kinh điển này. Sao hả? Mạc Thế Hàn thấy Hoắc Vân Phi nghiêng ngả nhìn chằm, chằm Lâm Tuyết không chớp mắt, đến mức quên cả nói chuyện, hắn không nén nổi có chút đắc ý. Loại son phấn tầm thường đã gặp nhiều rồi, cô ấy tập phần tươi mắt mê người đúng không? Hoắc Vân Phi lúng túng vào dây đồng hồ, liền lấy lại tinh thần, hắn cười ha ha. Không hề kêu kiệt khen người Quả thật phi phàm Chắc sao được anh cứ nhớ mãi không quên Đó là nguyên nhân tôi lừa mạng làm lại từ đầu Đoạt lấy cô ấy lần nữa Màu Sự Hàn cuối cùng cũng phát hiện ra Chị Lâm Tuyết mới có khả năng khiến hắn có cảm giác Đạt được thành tựu cao nhất Đoạt lại cô so với việc trộm chấn Mạc Thị Càng thêm ý nghĩa Cũng làm hắn hưng phấn hơn Đáng giá, cực kỳ đáng giá Hoác Văn Phi bước nhìn tới một bước Hắn nhìn kỹ Lâm Tuyết Tà mị dương môi nói sâu xa Tiểu mỹ nhân Gọi anh cái coi Lâm tuyết lui về sau một bước cười lạnh Khủ Mạc Sự Hàn vội ngăn lại biểu môi nói Vân Phi Không được trêu chọc chị dâu cậu Ấc Trong lòng Hoác Vân Phi ngứa ngáy Nghe Mạc Sự Hàn nghiêm nghị nói cái gì mà chị dâu Hoác Vân Phi bết hắn đang kịn cáo mình Không được nhúng chàm Lâm tuyết Được rồi không thể ức hiếp vợ bạn Nhưng thỉnh thoảng cọ cọ chấm mút một chút Thì có thể được à Hoác Vân Phi nhíu nhíu enemy, xét lịch sự vươn bàn tay lớn ra khiến Lâm Tuyết không thể từ chối Rất vui được gặp em Lâm Tuyết vốn không định bắt tay hắn, thấy hắn đưa tay ra không có ý tốt, cô lưu lại theo bản năng Cũng may Mạc Sự Hàn đã kịp thời thay cô ngăn hắn lại Mạc Sự Hàn đâu đồng ý để cho kẻ háo sắc từ trong xương cốt Hoác Vân Phi kia chạm vào Lâm Tuyết Hắn vội vàng chặn đứng bàn tay đang rơi ra Dùng sức nắm lấy, một lời, hai ý không cần khách khí nhớ rõ cô ấy là chị dâu cậu là được rồi cắt hoặc ven Phi sửa mặt xem thường phấn nổ buông tay rồi quay lại bàn đến bạc chỉ có hắn biết vừa rồi mà sự hàn vì cận cáo mình đã dùng sức lớn đến đâu không phải chị là đàn bà ư lại có thể nhỏ mọi như vậy hoặc lão tam rất khó chịu mặc sự hàn đến thì xem như khách chơi trên chiếu bạc đã đông đủ cân bạc lập tức được mọi ra chính thức khai chiến Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có người đẹp làm bạn, sắc đẹp của mỹ nữ thể hiện thân phận của người đàn ông, Diện mạo khí chất càng xuất chúng thì càng tỏ rõ người đàn ông ấy có thân phận và địa vị cao. Trong dân giới sinh tồn, chỉ có giống được cực mệnh mới có tư cách hưởng thụ giống cái đẹp nhất. Mỹ nữ mỗi người xinh đẹp một vẻ, đẹp thì có đẹp, tiếc rằng hơi thở phong trần quá mãnh liệt, một thân trần xám đỏ thẫm thế hoa, đoan trang thẹn tao, lịch sự như loan tuyết, ngược lại áp đảo hết hoa thơm cỏ lạ, trở thành tiên hoa chói nhất. Chật chật, đã có gã không nén nổi hâm mộ, thèm nhỏ rãi nói Mạc Thiếu, nữ nhân của anh thật đẹp A từ đâu mà tìm được vương vật như vậy, giá bán nhất định không thấp Mạc Sự Hàn cười đắc ý, một tay nghịch nghịch xu vàng, một tay ôm lâm tuyết, mỹ nhân trong ngực, hắn thấy vô cùng thoải mái Chỉ có thể tùy duyên mà gặp, không thể cưỡng cầu Tất cả mọi người đều đợi nghe hán thuật lại quá trình săn đuổi tình yêu, không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Giật mình, lập tức hiểu ý liền phát ra chàng cười lớn. Hay cho câu, chỉ có thể tùy duyên mà gặp, không thể cưỡng cầu thượng hạng nha. Đàn bà trong mắt bọn họ chỉ là hàng hóa hoặc đồ vật. Giá tiền nhiều ít sẽ quyết định giá trị và địa vị của người đàn bà ấy. Bỏ ra số tiền lớn mua về, đương nhiên không so sấn được với việc tìm được chân đường. Lâm Tuyết mang lại thể diện cho Mạc Sở Hàn, khiến hắn rất vui vẻ, đồng thời cũng ngẫm ngẫm có chút hối hận, lúc trước vì sao phải cắt đứt như vậy. Khi vừa về thành phố, Lâm Tuyết thấy hắn thì mừng rỡ như điên, khi đó cô luôn nghe theo ý hắn, như tình như nước, đáng ra hắn nên tận hưởng một chút mối phai. Phụ lòng và phong phí của trời như vậy, nghĩ lại Mạc Sở Hàn hối hận không thôi, cũng may mắn đã đoạt lại được Lâm Tuyết, sau đêm nay, ngày mai hắn sẽ cùng Hoắc lão tam quay về Thái Lan. Xem xem lương tuyến đào Có thể chạy đến Thái Lan cướp người nữa không Tâm tình tốt vận may cũng tốt Ngay cả sờ bài cũng không tệ Mặc sự hàn khi thắng thường cúi đầu hôn lông tiếp một chút Cô ở ngay trước ngược rất chân thật Hứng thú của hắn chưa từng lớn đến thế Cho dù mọi thứ trước kia không còn nữa Cho dù tình cảm chân thành của cô không tồn tại Chỉ cần cô vẫn ở bên hắn Hắn đã cảm thấy hài lòng rồi Trước đây mặc sự hàn không biết Lông tiếp quan trọng với mình như vậy Cũng may bây giờ nhận ra cũng chưa muộn đã thắng hơn 200 vạn rồi, đêm nay về nhà sẽ giao hết cho em." Mạc Sệ Hàn nịn nọt ở bên tai cô nói lời thân mật, người ta nói so với việc để phụ nữ đếm cánh hoa thì cho cô ta đếm tiền còn khiến cô ta thấy vui vẻ hơn, vậy hắn sẽ để Lâm Tuyết được vui vẻ một phen. Lâm Tuyết miễn cưỡng dương môi, không đưa ra ý kiến. Tình cảnh này khiến cô thấy áp lực Những người đàn ông mặt mày, bóng loáng đeo trang sức bằng vàng thô sáp, một tay vừa đến bài, một tay to lông lá còn lại thì thản nhiên thăm dò bộ ngực trần trong nội y của các mỹ nữ, vốt ve không kiên dè khiến bọn họ không kìm lòng nổi mà riêng dị hoặc cầu xin tha thứ. Ở đây, đàn bà chính là đồ chơi, còn nữa còn là đồ chơi thấp hẻ nhất, giống như điếu thuốc lá trong miệng đàn ông, sau khi kích thích qua đi, hắn sẽ ném vào đóng rác không chút lưu luyến, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn một cái. Hiện tại, Lâm Tuyết thế nhưng lại lưu lạc tới đây, trở thành một thành viên trong số bọn họ, chúc vào ngực người đàn ông tên Mạc Sự Hàn, để mặc hắn khinh nhờn, cô có thể không giận dữ sao? Nhưng cô phải nhẫn nải, cô cần đợi cơ hội chạy trốn tốt nhất, trước mắt chưa có nên Lâm Tuyết đẩy yên lặng quan sát tình hình. Hoác Vân Phi có vẻ không yên lòng, mắt hắn không thể nào tập trung được vào bài trên tay, càng không để ý tới hai người đẹp hợp hang bên cạnh. Thỉnh thoảng hắn mất hồn mất phía liếp về phía Lâm Tuyết, Cang Ninh càng thấy cô xinh đẹp, đúng là câu hồn đoạt phách. Cho tới bây giờ, Hoắc Văn Phi vẫn không thể tưởng nổi màu đỏ thẫm bình thường kia, Hoắc người Lâm Tuyết lại xét ra được vẻ cổ điển mê người đến vậy. Một ngọn lửa nguy hiểm mơ hồ lặng lẽ bùng lên trong hắn. Hắn thèm muốn xiểm phúc của Mạc Sư Hàn, chắc chắn đôi môi gợi cảm kia có hương vị rất ngọt ngào, nước bọt của cô nhất định rất thơm, hắn đã từng nếm qua. Nghĩ lại lần trước trên đường cao tốc, hắn giảm tốc độ chặn Lâm Tuyết lại, hắn cưỡng hôn còn cắn cô bị thương. Thật ra lúc đó, hắn không nên phô trương nhất thời thả cô đi, mà kệ cô là người đàn bà của ai, dù gì không biết cũng không có tội. Khi đó, Hoác Văn Phi hắn nên nhân cơ hội mà chiếm hữu cô mới phải. sao không tập trung tinh thần, Hoác Văn Phi thua bài liên tục, hăng hái giảm đi, rõ ràng đã mất hứng. Người đàn ông trung niên cao lớn, thua kẹt có khuôn mặt giữ tợn bên cạnh cười, ha ha, dầm đãng Thua thêm 100 vạn nữa, nhà cái sẽ đưa ba người đẹp tới cho Hoác tàm thiếu chọn. Quy định của sòng bạc là thế, chỉ cần khách hàng thua hơn 300 vạn, nhà cái sẽ đưa ba mỹ nữ tuyệt sắc để khách chơi chọn ra một người hầu hạ mình. Rất nhiều đàn ông có tiền đều nhắm vào điểm này mà tới đây chơi. Nhưng bây giờ, Hoác Văn Phi không có hứng thú với bất kỳ mỹ nữ nào. Dư Quang trông mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Lâm Tuyết. Vết vả lắm mới thấy cô đứng dậy, tin thèn hắn không nhịn được sung lên. Lâm Tuyết muốn ra ngoài hít thở không khí, Mạc Sư Hà nói. Ghế lô này rất lớn, bên trong có cửa sổ ngắm cạnh đêm. Để thôi liệt đi cùng em. Lâm Tuyết vốn muốn tìm cớ rời khỏi ghế lô nhưng đúng là thất sách, Las Vegas Sahara này có thể sánh với khách sạn đẳng cấp quốc tế, trong phòng bài có đầy đủ mọi thứ, phòng nghỉ, phòng hút thuốc, phòng đánh bài, ghế lô KTV, chỉ cần khách chơi muốn, bài có thể thêm vào, khách chơi tuyệt nhiên không cần đi kiếm. Thấy thôi liệt dẫn Lâm Tuyết đi về phía hành lang hẹp dài, mặc sự Hàn cảm thấy rất yên tâm. Hắn tiếp tục ngồi đó thắng bài, vận may đêm nay không tệ, xem ra Lâm Tuyết đúng là phúc tinh của hắn. Chờ Lâm Tuyết và Thôi Liệt cùng biến mất trong hành lang, Hoắc Vân Phi cũng đứng dậy, lười biếng vặn vẹo thắt lưng, nói: "Vận may không thuận, tôi đi hút điếu thuốc." Ngược lại không có ai chú ý tới hắn, dù gì hắn luôn thua, ngưng chiến giỡn đùa cũng không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Sư Hàn càng không ngờ được, người nam tri kỷ thân thiết kia đã sớm góp được ở trên người nữ nhân của mình. Đầu mùa hạ, gió đêm nhẹ thổi lướt qua khuôn mặt, xั่ว đùa tóc mỏng trước trán như bàn tay dịu dàng chăm sóc của người yêu. Lâm Tuyết đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh đêm, cuối cùng cô cũng khẳng định, tòa thành dưới lòng đất này thật sự quá huyền bí. Hiệu quả hống gió rất tốt, cảnh đêm đập vào mắt Lâm Tuyết đều là cảnh nhân tạo, dùng đèn chiếu tạo ra ảo ảnh, như mỏng như ảo, đẹp không tạ xiết, khiến người ta vừa có cảm giác như mình đang đứng giữa cánh đồng bát ngát, hít thở hương cỏ thơm tươi mát. Lại như đặt mình vào ngân hà phồn hoa Cùng gió nhảy múa Công trình lớn như vậy Quả thật không phải người tầm thường khó làm ra được Bảo sao nơi này có thể thu hút được nhiều cá sấu lớn Từ khắp nơi cùng tụ về đến cược Nếu có cơ hội Cô nhất định phải nói cho lương tuyến đảo biết Để hắn nghĩ cách chờ trừ khối u ác tín này Sao cô lại nghĩ tới hắn Chẳng lẽ ngoài hắn ra Người chính nghĩa trên đời chết cả rồi ư Mỗi khi nhớ tới trên video Hắn cưng chìa Hoàng Ina thế nào Lâm tuyết lại sinh ra một chút u oán Không liên quan, dù gì cô cũng không yêu hắn Hắn thích ai, yêu ai cứ kệ hắn đi Không can hệ gì tới cô Xoay người lại Lâm tuyết nhìn thôi liệt luôn phục mệnh đứng sau lưng Cô nhận ra anh ta Chính là kẻ lần trước đã bắt mình Rồi đưa tới cho mạng sợ hàn Thiếu ra, đây là người phụ nữ của ngài Giọng nói lạnh lùng bộng xin lại nói Được lời dễ nghe như vậy Lâm tuyết nghe qua một lần liền nhớ mãi Cô nhẹ nhàng dương môi hỏi Anh và Vân Phàm có quan hệ gì? Ban đầu, Thôi Liệt đối xử với Lâm Tuyết tự như một vật phẩm quý giá nhất, mà sự Hàn Dặn En Ta phải bảo quản cô thật tốt, không được để người khác cấp đi, chõm mắt hoặc đụng chạm, sơ sọng vào. En Ta chỉ cần làm theo như vậy, nhưng không ngờ, vật phẩm này còn nói chuyện với mình, hơn nữa, vừa mở miệng ra đã hỏi về quan hệ giữa mình và Vân Phàm. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi thật khiến người ta kinh ngạc. Thôi Liệt rất ngạc nhiên, En Ta muốn tiếp tục khinh thường Coi cô như bình hoa cũng khó sao cô biết quan hệ giữa tôi và bên Phàm hả thôi liệt cố gắng dùng từ một cách cẩn thận anh ta không biết chốt của cô gái này biết được bao nhiêu chuyện sao lại không biết chứ Lâm Tuyết vẫn thản nhiên mỉm cười như trước xong lời nói lại ngầm lội ra một tia bé nhọn anh và bên Phàm hẳn là có quan hệ huyết thống đó là loại khí phát tự nhiên rất giống nhau hoặc có thể nói là khí sách hoặc đặc tính nào đó Tóm lại Con nề giữa hai chàng trai này tuyệt đối không tầm thường. Thôi Liệt đấm chặt miệng mình, lấy sự từ chối làm câu trả lời cho vấn đề của cô. Lâm Kiệt cũng không truy hỏi, cô vừa chấm dãi đi về phía toilet vừa nói. Cùng phụ nữ đi toilet không phải việc đàn ông nên làm đâu. Thôi Liệt vừa muốn kết bước đành phải dừng lại, nhìn cô đi vào toilet. Hoắc Phi rất nhanh đã chạy qua bên này, ban đầu hắn nhìn Đông nhìn tay trong chốc lát, sau đó hướng về phía Liệt đi tới. Người đâu? Hoặc Vân Phi hỏi Thôi lệ thấy hắn cũng không dám trộm rễ liền đáp đúng sự thực Đi toilet Tôi đã chuẩn bị tốt rồi Mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch Được, chỉ cần cô làm tốt chuyện của mình Những thứ khác đã có tôi làm Hừ, lần này nhất định phải chỉnh chết Con tiệm nhân Lâm tuyết kia Lầm tuyết không thể chết Giọng nói trong trẻo đột nhiên trầm xuống Nếu cô ấy chết Tôi sẽ kể những chuyện cô làm cho Mạc Sở Hàn nghe Nên cô cứ chờ bị chôn cùng lâm tuyết đi Hừ Thức hạ nghiến ra nghiến lời Cả gương mặt xinh đẹp đều trở nên vặn vẹo Các anh đều là loại đàn ông hèn mọn Sao cứ giống mấy con chó Về quân cô ta quấn tới quấn lui Chẳng lẽ đàn bà trên thế giới này Chết hết rồi à Hay là miệng không ăn được mới là mỹ vị hiếm thấy Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu Ngữ khí của người đàn ông kia lại lùng khó hiểu Hắn dừng lại một chút rồi ngẫm ngầm kệnh cáo Nhớ cho kỹ Chúng ta có nhu cầu riêng Nếu cô muốn phá hủy điều tôi muốn có Tôi sẽ cho cô cùng xuống địa ngục Ra khỏi toilet Khi Lâm Tuyết soi người rửa tay Cô cảm thấy bên cạnh mình có nhiều thêm một người Nước mắt lên nhìn qua gương soi Quả nhiên bắt gặp Hoác Vân Phi Hai tay đang đặt trong túi quần Mắt tà tứ nhìn chầm chầm vào cô Lâm Tuyết thả nhiên xé giấy vệ sinh Lào tay xong vo lại thành viên Ném vào thùng rác Sau đó mắt nhìn thẳng rời đi Này Hoác Vân Phi công ngờ, cô lại xem nhẹ mình đến thế, hắn vội chạy theo sau, trơ mặt cười nói. Cô bé, thấy anh sao không lên tiếng gọi hả? Lâm tức trầm mặt xuống, cô liếc hắn một cái, thả nhiên nói. Xin lỗi, tôi không quen anh. Không quen. Hoác Vân Phi mặt dày mày giản áp sát vào, khuôn mặt tuấn tú tà mỉ, cười đầy lưu minh. Người đàn ông của em không họ xem vết thương trên miệng em bị ai cắn ư? Lâm tuyết xuất khoát đáp lại hắn một cách thẳng thắn Tôi nói thật là bị chó cắn Khủ Hoác Vân Phi bị làm cho nghẹn hỏng Đến mức mặt mày trắng rã Lâm tuyết chẳng buồn phản ứng lại Nhức trên tiếp tục rời đi Từ từ đã Hoác Vân Phi vươn tay giữa chặt tay ngọc Cảm giác ôn hương đoãn ngọc đúng là tuyệt vời không tạ được Người đẹp thơm ngát mềm mại như vậy Khi đặt dưới thân Thật là nghĩ thôi mà đã mất hồn không dứt cô bé Dù sao chúng ta coi như quen biết cũng đã lâu Đừng vội đi vậy chứ Lâm tuyết dừng bước Cô thân thể ngoái đầu nhìn lại Cười nhẹ Anh giữa tôi lại làm gì Mỹ nhân thế mà lại nợ nụ cười Trồng nháy mắt Xương cốt của Hoác Vân Phi mềm xuống vài phần Bàn tay to dùng thêm khí lực Người đẹp liền ớm ở ngạ vào ngực hắn Em thật là thơm à Hắn nhanh nhẹn cúi đầu tìm kiếm môi cô gấp góp hôn lên Vốn muốn cho bạn mặt vô sĩ của hắn một cái tát Nhưng chuyện trước mắt khiến Lâm Tuyết đột nhiên thay đổi chú ý Cô đưa tay ra, ngăn môi hắn lại Nhạy giọng nói Đừng có góp, chúng ta đổi chỗ đã Đang khốn khổ vì không tìm được cây hay để thoát thân Người đàn ông này tìm tới quả là đúng lúc Vì một câu hờn mát của cô Hoác Vân Phi lập tức bị dục hỏa đốt người hắn không thể hẳn quét cô ngay tại chỗ Hắn thở hồn hền, giọng nói khàn khàn Được, chúng ta đổi chỗ Ghế lô đến bài rất lớn, đương nhiên không chỉ có một cửa ra vào. Hoác Vân Phi khá quân thuộc với nơi này, hắn biết cửa sau ở gần đây, dùng lối đó sẽ không kinh động tới mạng sử Hán đang chơi đằng trước. Nghĩ vậy, hắn liền mang lông tuyết đi thẳng. Hoác Vân Phi kéo lông tuyết chạy trốn, tượng thần không biết quỷ không hay, nhưng lại bị Thôi Liệt ngăn lại. Tam thiếu, xin dừng bước. Đương nhiên, Thôi Liệt hiểu tín tín Hoác Vân Phi, anh ta dùng lời lẽ cung kính như cũ nhưng kiên quyết nói. Đây là người phụ nữ của Mạc Thiếu Ngài không thể đưa đi Hoác Quân Phi vén môi nói Tôi chỉ muốn dẫn cô ấy ra ngoài nói chuyện tâm tình Có lời gì ở trong này Cũng có thể nói được Thôi liệt thể hiện rõ sự lo lắng Ngài không thể đưa cô ấy ra khỏi tầm mắt của tôi Cho dù có rời khỏi đây Cũng phải ra từ phòng đến bài phía trước Không thể đi cửa sau được Không ngờ Mạc Sự Hàn lại đi phòng với Lâm Tuyết chặt chẽ đến vậy Ngay cả bạn thân của hắn Cũng không thể đưa cô đi Trong lòng Lâm Tuyết cười lệnh, còn nói cái gì mà từ hôm nay trở đi sẽ cùng cô quên hết những chuyện đã qua, bắt đầu lại lần nữa. Nói so với hát nghe còn hay hơn, trên thực tế thì trong mắt hắn, cô chính là vật phẩm sở hữu và bị chiếm làm của riêng. Lâm Tuyết hạ quyết tâm, cô cúi xuống gần bên tai Hoác Vân Phi, động viên hắn. Dẫn tôi đi đi, rời khỏi anh ta, tôi sẽ theo anh. Hoác Vân Phi này dù sao cũng dễ đối phó hơn bằng sự hàn Chỉ cần hắn có thể đưa cô đi Cô liền có cách thoát khỏi hắn Muốn trốn người đàn ông của em sao Hoác Vân Phi nhịn không được Quan sát Lâm Tuyết lần nữa Hắn cảm thấy cô quả thực là người đàn bà Mình không thể nhìn thấu Sao hả Anh thích tôi ở lại bên cạnh em ta à Lâm Tuyết nghiêng đầu cười khẽ Đúng là chúng ta rồi Nếu không thì vì sao Chỉ vì một nụ cười của cô Đã khiến lòng hắn loạn lên rồi Hoác Vân Phi cười ha ha Kéo cô vào ngực Nói Đi Ở trước mặt Mạc Sự Hàn Anh sẽ yêu cầu Anh ta chào em cho anh Anh ta và anh Đã có nhiều năm giao tình Nhất định sẽ không Kêu kiệt một người đàn bà Lâm Tuyết kinh hãi Vội vàng cự tuyệt Không được Bây giờ anh dẫn tôi đi đi Cô bé Vội vã vậy à Hoác Vân Phi Càng nhìn càng thấy thích Ôm cô liền động tay động chân Đồ háo sắc Lâm Tuyết hung hăng Đẩy móng heo của hắn ra Nói cho hắn biết Mặc sợ hàn sẽ không tặng tôi cho anh Đang lúc chân chấp Đột nhiên có một nữ bồi bàn từ phòng giữa tay bước ra Cô ta bước nhìn đến trước Giờ cá di động lên hỏi Tiểu thư đây là đồ cô bảo quên cho phòng rửa tay Lâm tuyết lướt nhìn điện thoại Tâm hơi sao động cũng hơi nghi ngờ Sao động vì bắt được điện thoại Thì cô sẽ có cơ hội cầu viện cho bên ngoài Nghi ngờ vì chuyện tốt như thế Sao đột nhiên lại xuất hiện với cô Thật là trùng hợp Trả lại cho cô này Nữ bồi bàn kia tốt bụng đưa di động cho Lâm Tuyết Chờ đã Thôi liệt đi tới Mặt không biết sắc nói Không phải của cô ấy Mặt sợ hàn đã ngăn cách Lâm Tuyết với mọi phương tiện liên lạc Hắn cho gì Thì cũng sẽ không đưa điện thoại cho cô Là của cô ấy Nữ bồi bàn nghiêm túc nói Tôi đã tận mắt thấy cô ấy Dùng chiếc di động kia gọi điện Cái này ngay cả Lâm Tuyết Cũng không nói nổi Cô dùng di động gọi điện lúc nào nhỉ Sao cô lại có cảm giác như đang có một ông mưu gì đó? Lâm tuyết không hề do dự lệnh lùng mở miệng nói Tôi không gọi điện, chiếc di động kia cũng không phải của tôi Nữ bồi bàn như gặp phải rắc rối liền hoảng sợ Cô ta phút lại điện thoại cho thân liệt rồi nói Đồ trả lại cho mấy người, tôi không biết gì hết Nói xong liền vội vàng đi mất Lúc này bên trong điện thoại đột nhiên truyền ra đoạn đối thoại của một đôi nam nữ Mạc Sự Hàn bây giờ rất tin tưởng em Hắn cho rằng em thật sự muốn cùng hắn nối lại tình xưa Em yên tâm Em sẽ làm theo những lời em dặn Tuấn Đào Anh hãy mau tới cứu em đi Được Bà xã đừng sợ anh lập tức dẫn người đuổi tới Em nói xem Bắt được Mạc Sự Hàn rồi Em nên đối xử với hắn thế nào đây Giết hắn Tuấn Đào Anh nhất định phải ở trước mặt em Chém ngàn đao lên người hắn Em rất hẹn hắn Bây giờ em chỉ yêu em Vì em, em nguyện làm mọi chuyện Mã Thế Hàn thật buồn cười, hắn vẫn tưởng rằng em còn tình cũ khó quên với mình, vậy cứ để hắn mơ giấc mộng đẹp của mình đi, đồ ngốc. Đoạn ghi âm kia thật rõ ràng, bất cứ ai cũng có thể nhận ra giọng nói trong đó là của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào. Nữ bồi bàn vừa rời đi thật trùng hợp lại ấn vào nút phát của đoạn ghi âm, đem cuộc nói chuyện hoàn chỉnh giữa cô và Lương Tuấn Đào mở ra lần nữa. Lâm Tuyết khiếp sợ đến tột đỉnh, cô chưa bao giờ cùng Lương Tấn Đào nói chuyện bằng chiếc điện thoại này, cũng chưa từng nói những lời như vậy. Sao lại? Nhưng mà nghe qua, đây đúng là giọng của cô và hắn, ngay bản thân cô cũng thấy hoảng hốt. Hoác Vân Phi nhận ra, vẹ lưu men trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời biến mất không thấy đâu nữa. Hắn xoay người, chậm rãi liếc lâm tuyết bằng ánh mắt đầy sát ý và lệnh lẽo. Dùng dọn điệu nguy hiểm, hắn gần từng tiếng hỏi. Cô và Lương Tuấn Đào có quan hệ gì? Lâm tuyết không cần hiểu cũng nhận ra được, chắc chắn người đàn ông đứng trước mặt cô có thù oán với Lương Tuấn Đào. Hơn nữa còn sâu đến mức không đổi trời chung Sự việc bất ngờ thay đổi Mọi chuyện nhanh chóng phát triển theo hướng bất lợi Do không khống chế được cục diện Nên cô có chút trở tay không kịp Thôi liệt đã sớm cầm chết điện thoại kia Đi tìm Mạc Sự Hàn Anh ta để vài gã vệ sĩ ở lại trong coi lâm tuyết Để phòng không cho cô chạy mất Vất vả lắm mới chờ được cơ hội này Nếu cứ bị Mạc Sự Hàn mang đi như vậy Không nói đến việc đoạn ghi âm trong điện thoại Có thể chọc hắn nổi giận khó bảo Kh Hắn sẽ không có hành động cực đoan gì với cô Sau này nếu hắn giam giữ trong biệt thự Không bao giờ thả ra nữa Thì cô rất có thể sẽ phát khùng lên mất Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lâm tuyết nghĩ tới biện pháp duy nhất Cô khẽ cắn môi Đôi mắt tràn ngập một tầng sông mồ Cô dịu dàng nói với Hoác Vân Phi Anh muốn biết tôi sẽ cho anh biết Hai người vốn đứng kết nhau rất gần Khi nói chuyện Cước bộ của Lâm tuyết nhẹ nhàng di chuyển Thân thể mềm mại dựa sát vào hắn Sáng người xin sánh đột nhiên chạm vào mình, dù trong lòng đã xin cảnh giác, nhưng trái tim Phi vẫn đập mạnh vào loạn nhịp một chút. Thừa dịp hắn bị phân tâm, từ bên hông, Lâm Tuyết thần công rút được khẩu súng lục rất thắt lưng hắn, cô lạnh giọng cảnh cáo. "Đừng nhúc nhích." Lại chứng kế, Húc Văn Phi thầm hối hận vì bản thân mình quá khinh suất, đã trải qua vô số mưa bom bão đạn, vậy mà hắn lại bị người đàn bà này cho vào bẫy. Bỏ xuống xuống, cô giám động vào một sợi tóc của tham thiếu. Chúng tôi lập tức bắn cô thần tổ ông vào vẽ Không biết từ đâu nhảy ra mấy gã cầm súng thân thủ nhanh nhẹn giữ chắc súng trong tay Đứng vây quên Lâm Tuyết Lâm Tuyết không hề hoảng sợ Vì súng của cô đang hướng thẳng vào Hoác Vân Phi Còn mẹ nói chứ Cô thực sự là nhân tình của Lương Tuấn Đào sao Hoác Vân Phi hung tợn hỏi Lâm Tuyết lệnh lùng sửa lại cho đúng Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy Vợ Trong tiếng cười của Hoác Vân Phi Sàn ngập châm chọc và hạnh ý Tên khốn kiếp ấy lại đưa vợ mình đến để làm ấm giường cho Mạc Sở Hàn ư? Không phải ấy nấy đưa, mà là Mạc Sở Hàn cướp đoạt. Vì cái gì bà Lâm Tuyết không muốn Lương Tuấn Đào bị người khác hiểu lầm, dù trong lòng cô oán hận nhưng ở trước mặt người khác, cô không tự chủ được, đứng ra bảo vệ hắn, giúp hắn nói rõ. Dường như cũng lúc đó, Mạc Sự Hàn biết tin cũng nhanh chóng chạy tới, khuôn mặt Tấn Tú như hầm băng. Đôi mắt lấy lẽo bắn về phía cô gái Đang dùng súng khống chế Hoác Vân Phi Giọng hắn khẳng khẳng như muốn vỡ ra Tiện nhân bỏ súng xuống Lại gọi cô là tiện nhân Khói miệng lâm tuyết tràn ra một tia châm chọc Cô đùa cực nói Không phải anh bảo Từ hôm nay trở đi tôi đã trở thành vương hậu của anh ư Chấp mắt một cái đã hiện nguyên hình rồi à Phi Đê tiện như cô mà xứng với tôi sao Mặc sự hàn phẫn nộ đến mức Cả người run dậy Hắn tức tối khiển chất Lâm Tuyết, nếu cô dám đối nghiệp với tôi, tôi sẽ cho cô cầu sống không được, muốn chết không sống. Bàn tay cầm súng của Lâm Tuyết không chút nới lỏng, bàn tay kia thì di chuyển về phía eo của Hoác Vân Phi. Cô đang tìm huyệt tê liệt. Cô sờ chỗ nào thế? Đúng là mất mặt, bị thua dưới tay một người đàn bà là do hắn quá khinh xuất hay bản lĩnh của Lâm Tuyết quá lớn. Quả thật, Hoác Vân Phi không ngờ thân thủ cô lại tốt đến vậy. Lâm Tuyết đột nhiên nhớ tới lời của Lương Tuấn Đào với mình trước đây. Nhớ kỹ, đừng có sờ loạn thắt lưng đàn ông Đó là câu hắn nói với cô trong lần đầu gặp mặt Khi bọn họ đi trên đường Bị lọt vào ổ tập kích của màu sợ hàn Đôi mắt ảm đạm bi thương Cô mệt mẽ ấn vào huyệt tê liệt Bên hông Hoác Vân Phi con mẹ nói chứ Hoác Vân Phi bị cô điểm trúng huyệt Nhất thời nội trận lôi đình quá tháo Cô cứ cầu nguyện Thượng đế ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay tôi thật tốt đi Khống chế được huyệt vị của Hoác Vân Phi Xác định hắn sẽ không quấy phá nữa Lúc này khẩu súng trong tay Lâm Tuyết mới chuyển qua Huệ Thái Dương bên phải chán, đối diện với sắc mặt xanh mét của Mạc Sở Hàn, cô nói: "Trẫm gia, nếu không tôi sẽ cùng chết với y ta." Ấn mắt Mạc Sở Hàn ôm trầm đến dọa người, khuôn mặt tấn tú hiện lên nụ cười quỷ quái, hắn cười nói: "Đồ đê tiện, quả nhiên chưa lần nào cô khiến tôi thất vọng. Em mới là kẻ đê tiện, đồ đàn ông đê tiện." Lâm Tuyết hận Mạc Sở Hàn vô cùng. Cô biết muốn chạy đi là rất khó, nên rất khoát chĩa họng súng về phía hắn, muốn cho hắn một phát đạn. Bắn không chết, coi như hắn mạng lớn. Có ban chết thì cô cũng không thoát khỏi việc bị chôn cùng hắn. Tóm lại, Lâm Tuyết không bao giờ muốn bị kẻ biến thái kia xa tấn lần nữa. Bằng, một tiếng súng mỏng minh vang lên, là bắn vào trần nhà. Bàn tay lớn của Hoác Vinh Phi đã vững vàng khống chế được tay cầm súng của Lâm Tuyết, mắt hắn lộ ra ý cười khó hiểu. Cô cho rằng chỉ bằng cô là có thể khống chế được tôi sao Gã đàn ông này Không phải hắn đã bị cô điểm huyệt tên liệt sao Chưa nghe qua Huyệt vị có thể đổi vị trí à Hoặc Vân Phi vỗ nhạy lên khuôn mặt Lâm Tuyết Cảm giác mịn màng ấy khiến hắn không nỡ dùng sức Lâm Tuyết khẽ cắn môi Không hăng trường hắn Quả thực cô từng nghe qua Việc huyệt vị có thể đổi vị trí Nhưng đó là cạnh giới mà đại sư khí công mới đạt được Cô không ngờ Người đàn ông trước mặt mình lại có bản lĩnh này Vân Phi, ra thị nhân đó cho tôi Mạc Sự Hàn lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua Khi nói chuyện, tay hắn đã đặt trên vai Lâm Tuyết Chuyện này, dù hoác Vân Phi không muốn Bồn tay cũng không còn cách nào khác Dù gì Lâm Tuyết cũng là đàn bà của Mạc Sự Hàn Hắn hơi phẫn nộ chấn da Không mặn không nhạt nói Nghe nói, người đàn bà to gan lớn mệt này Là vợ của Lương Tuấn Đào Anh cũng biết tôi và hắn là kẻ thù một bách một con Câu này ngụ ý Hắn muốn dùng Lâm Tuyết để đối phó với Lương Tuấn Đào Cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta Mạc Sự Hàn chế trụ Lâm Tuyết Hắn như đang hình không thể xé thịt uống máu cô ngay lập tức Thôi liệt vội vã chạy lại nhắc nhở Thiếu ra, chúng ta phải lập tức đi thôi Lâm Tuyết đã dùng điện thoại thông báo cho Lương Tuấn Đào rồi Mạc Sự Hàn quét mắt qua chất di động trên tay Thôi Liệt Đôi mắt hung ác nham hiểm, nhiễm thêm vài phần máu tên Một tay hắn kéo tóc Lâm Tuyết Ép cô ngưỡng đầu đối mặt với mình Từng chữ lạnh như băng được phun từ kẽ răng Đồ đê tiện sao cô có di động hả Lâm tuyết cảm thấy như mình đang rơi vào một chiếc bẫy dập được bệnh tỉ mỉ Ai lại nhọc công hãm hại cô như vậy Dĩ nhiên không phải mặc sợ hàn rồi Thế thì là ai Thức hả ư Quả nhiên di động của mặc sợ hàn rung lên Cơ giận còn sót lại chưa bị dập tắt Khiến hắn lấy điện thoại ra Chỉ lướt mắt một cái rồi không thèm nghe Xét nhân sau đó Điện thoại thuốc liệt cũng vang lên Đương nhiên người nào đó Thế mà không chịu nhận máy Liền tùy thời mà gọi cho Thôi Liệt Luôn theo kện hắn Thôi Liệt nhìn màn hình rồi tiếp điện thoại Alo Thư Khả Tiểu Thư Cô có chuyện gì thế Sao cơ Anh ta vừa nghe vừa mở to mắt nhìn về hướng Lâm Tuyết Cô lập tức hiểu ra Là do Thư Khả làm Lâm Tuyết cười lệnh Người đàn bà của anh lại bắt đầu sợ mến khóe mới Anh đi không Đồ đê tiện vẫn còn cãi cố Mạc Sự Hàn nhẫn nải không cho cô một cái tát Vất vả lắm mới áp chế được cảm xúc thô bảo Hắn thở dốc nói Trở về tôi sẽ tính sổ với cô Thiếu ra Thôi liệt đi tới Nhỏ giọng nói Thức khả tiểu thư kể Khi lâm tuyết đến cô ấy ngất xỉu Điện thoại di động của cô ấy đã bị lâm tuyết trộm mất Bốp Cuối cùng Mạc Sự Hàn vẫn dáng lên mặt lâm tuyết một cái tát Hắn oán dần tâm cơ của cô Sao lại sâu đến vậy Để có thể thoát khỏi hắn Để có thể trở về trong vòng tay của Lương Tuấn Đào Mà cô có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Lợi dụng sự dung túng và cưng chiều của hắn Còn đùa giỡn Coi hắn như kẻ ngốc Đáng chất hắn là bị ma quỷ ám vào người Rõ ràng thấy lâm tuyết khinh thường thư khả Còn để mặc cho cô cản quấy Nghĩ tới đúng là muốn đánh cô lần nữa Đúng lúc này Có tiếng bước chân vang lên Người Hoác Vân Phi dẫn theo chạy nhân tới Giọng nói góp gáp Tam thiếu Lương tuyến đào dẫn người đến rồi Chúng ta mau đi thôi Sao lại trùng hợp đến thế Lâm tuyết nghe thấy tên của lương tuyến đào Trước mắt liền sáng người Ánh sáng trong mắt cô không giấu được Mạc Sự Hàn Đôi mắt hắn lập tức đỏ lên Tiện nhân Hắn thô bảo nắm chặt tóc cô Phá hủy trật để kiểu tóc Alan đã mất nửa giờ tỉ mẩn mới tạo hình xong Sao hắn lại đối xử với cô ta tốt như vậy Người đàn bà này hoàn toàn không đáng để hắn đối tốt với cô ta Mạc Sự Hàn nghiến răng nghiến lời canh két phẫn nộ gầm gừ. Tôi sẽ cho cô xuống địa ngục, đừng nói đến Lương Tuấn Đào, cho dù thần tiên xuất hiện cũng không cứu nổi cô." Rống xong, hắn lôi Lâm Tuyết đi thẳng vào phòng đặt cược, tóc cô bị hắn túm chặt thô bạo, cô chỉ có thể lảo đảo bất theo hắn. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tới bàn chơi bài, tại đây không thấy bóng dáng chơi cờ bạc đâu nữa, không biết do thế tình thế không ổn, nên tất cả đều chạy tháo thân hay bị người của Ma Sa Han lừa đi rồi. Tóm lại, phòng đến bạc lớn như vậy, chỉ thấy người của Mạc Sự Hàn và Hoác Vân Phi. Sao cô lại đi tiền thế hả? Có lẽ càng nghĩ càng thấy tức giận, nên Mạc Sự Hàn hung bạo với đôi mắt đỏ quệt, đã Quang lâm tuyết vào thẳng bàn đặt cược một cách tàn nhẫn. UỪN A Lâm tuyết bị đập mệnh vào lề bàn, lê bàn bằng gỗ lim rán chắc suốt nữa khiến cô thổ huyết. Quân bài và xu đến bạc từ trên bàn rơi xuống, cô vịnh trên bàn bên cạnh từ từ khuyệu ngõ chạm đất. Hò khan dữ dội Chỉ trong nháy mắt Lâm tuyết chấp cơ hội Dùng tư thế cuối người để che giấu Cô nhìn tay giật đất sợi dây chuyền Có gắn thuyết huyết lọc son trước ngực mình ra Đặt nó bên dưới đóng su đến bà kia Động tác của Lâm tuyết sách nhân Không hề bị kẻ nào phát hiện Tiện nhân Cơ dần giữ và tính tàn bạo của Mạc Sự Hàn bọc phát Hắn đá cô một cước từ sau lưng Không chút thương tiếc đá xoay người cô lại Mắng Trở về tôi sẽ xử lý cô thật tốt Không phải Lương Tuấn Đào chưa từng nghi ngờ Mạc Sợ Hàn, nhưng cần điều tra thì đều điều tra rồi, vẫn không tìm được bất cứ dấu vết nào. Bất động sản đứng tên hắn và lấy ra đều đã kiểm tra qua, đều không có dấu hiệu dấu lâm tuyết bên trong. Có lẽ, Lương Tuấn Đào tuyệt đối không ngờ rằng giữa vùng núi hoang vắng ở ngoại ô thành phố, Mạc Sợ Hàn đã dùng tên lâm tuyết để kiến tạo một ngôi biệt thự Sơ xuất ấy gần như là điểm chí mạng, nữa khiến hắn và cô bỏ lỡ nhau trong kiếp này. Cũng may, mọi thứ hình như đều được định trước. Nên trở lại cuối cùng sẽ trở lại thôi. Quyện 2 chương 9 Thủ trưởng Gia Lâm Lương Tuấn Đào đợi dòng dã ở thị trấn A một tuần liền. Thiếu mỗi việc quật ba thước đất lên dưới sự đồng lòng hợp lực trợ giúp của Phùng Châu Lông và đoàn giật phong cuối cùng khi biết được tung tích Hoác Vân Phi thì hắn đã trở lại thủ đô rồi. Tiểu tử này quả nhiên xuất quỷ nhập thần ở mỗi nơi chỉ lộ diện chấp nhoáng rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Quả thực còn trơn hơn chật hoặc V Phi xuất hiện tại thủ đô Lưu Tuấn Đảo lại nhân chóng mang theo Hoàng inna dùng phi cơ trực thăng bay về toàn thủ đô đang chuẩn bị giới nghiêm dốc sức lùng bắt không để cá lớn lọt lưới lại bất ngờ nhận được tin báo lúc này hoặc Vân Phi đang đến bạc dưới Hoàg Cung Ngầm không biết tin tức đáng tin kậy hay không nhưng chỉ cần có một tia hy vọng Lưu Tuấn Đảo sẽ không từ bỏ hắn giống giống khu chi sự tập quân lực một đường chạyi thẳng tới nơi chị trong nháy mắt đã bao vâ chặt chẽ Hoàg cung khổng này Ngay đến con ruồi cũng không bay qua được Nhưng lương Tuấn đào biết rõ Las Vegas bí mật này Bốn phương tám hướng đều ra được nhấn núi Liên thông với các đường cao tốc Trong thời gian ngắn hoàn toàn không có cách nào chặn được các ngả lòng nóng như lỡ đốt Hán hẳn không thể lập tức dẫn người xông vào Xốc cả Las Vegas bí mật lên Để trai xét kỹ càng cẩn thận Tòa sông Bạc ngầm này Là sản nghiệp của thiệu gia Việc nệ mặt và giao tình giữa lương Tuấn đào Cùng thiệu kiệt không phải sơ sơ Hắn đành gọi điện cho anh ta, họa tóc qua đây giúp mình lùng bắt Hoác Văn Phi. hoặc lão ta mở trong sông bạc của cậu, đêm nay tôi muốn tóm hắn, hãy phối hợp một chút. Nếu không, đồ của cậu có bị đập phá cũng đừng chất tôi. Khi gọi cho Thiệu Kiệt, khẩu khí của lương tấn đào không chút hết khí, không tìm ra biện pháp thì hắn sẽ phát điên lên mất, không thèm giữ thể diện cho ai hết. Thiệu Kiệt vừa nghe đã biết là chuyện không nhỏ, hắn ta đâu dám khiên thường, vội vàng nói. Đừng, giữ tôi lập tức đến ngay, cậu bảo quân của cậu có văn hóa chút đi. Chỗ này của tôi từ lúc hai chương vẫn chưa có ai dám đến đập phá. Đao tử, tiểu tử này đừng có không nể mặt tôi nhé. Xe tiểu Kiệt rất mau đã tới, sông Bạch Họng Lồ bí mật của anh ta bị Lương Tuấn Đào dẫn quân đội đến bao vây từng tầng lớp súng tự động và pháo cối đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn đợi thủ trưởng đại nhân ra lệnh một tiếng. Nhờ sự giúp đỡ của tiểu Kiệt, công việc thuận lợi hơn nhiều. Toàn bộ video ở các ghế lô và phòng đến bài được tập hợp lại lần lờ sắp xếp cho xét cũng không phát hiện ra bóng dáng Hoác Vân Phi Có phải hắn nghe thấy tin gì nên chạy rồi không? Lương Tuấn Đào nghi ngờ suy nghĩ trồng chốc lát sau đó quyết đoán bảo mọi người đem những cuộn video tư liệu về để tiến hành tìm kiếm sau Ước chừng nửa giờ kế tiếp đã phát hiện ra Hoác Vân Phi trên video tư liệu Nếu Lương Tuấn Đào tua về phía trước vài phút đồng hồ thì cũng có thể thấy được lâm tuyết. Đáng tiếc Trong lòng nóng vổi như lửa Khiến hắn sau khi xác định xong hình tung Hoác Vân Phi liền góp rút hành động Bỏ lỡ tin tức liên quan tới lâm tuyết một cách vô ích Tiểu từ này Lạn thật nhân Khuôn mặt Lương Tuấn Đào trầm xuống Hắn nói với Thiệu Kiệt Người anh em, góp một tay đi Cái gì vợ của cậu bị Hoác Vân Phi bắt đi rồi Thiệu Kiệt và Lương Tuấn Đào là chiến hữu Năm đó đều xuất tên từ bộ đội đặc chủng Hai người cùng ở thủ đô Nên giao tình khá tốt gã đó cầm tù cô ấy nếu tóm được tôi sẽ nên sống Lương Tuấn đào nói ra một câu tàn nhẫn rồi nhỏ rộng dạ dò thi kiệt Khi bắt người cậu chú ý một chút ngàn vạn lần đừng đến gộ hoặc Văn Phi tôi phải moi được tung tích của vợ tôi từ miệng hắn hoặc Vă Phi là dùng mô lậu thuốc phiền quốc tế cuối cùng cũng là tội phạm bị suy lã cấp A gặp hắn có thể không cần cảnh cáo mà trực tiếp hạ gục hai năm trước Lương Tuấn đào từng tự tay bán chết lão nhị của hoặc gia Hoác Vân Hải lập được công đầu Lần này hắn không thể lại ra tay Hạ sát Hoác Lão Tam Vì trước tiên hắn muốn xác định được tung tích Và an nguy của lâm tuyết đã Lưới ên lặng được tung ra Nhưng khi thu lưới lại không thấy mục tiêu mong đợi Từng gốc ghế lô đều được lục soát kỹ Nhưng không thấy bóng dáng Hoác Vân Phi đâu Hắn đã chuồn mất Qua phân tích và phán đoán Thiệu Kiệt khẳng định Nhất định là Hoác Vân Phi đã nhận được tin báo Khi người của em bao nơi này Hắn đã chạy đi từ trước rồi Mẹ nó chứ Tiểu tự này đúng là gian rảo. Lương tuyến đào tức giận đến mức đấm một quả vào bàn đánh bạc. Bên dưới bị rúng động mệnh. Chỉ nghe thấy rầm rầm. xu đến bạc bằng vàng trên bàn nại lên cùng với mặt bàn gỗ liêm tạo ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Dám dùng vàng để đúc xô toàn thủ đô cũng chỉ có thiệu kiệt bạo tay như vậy. xu đặt cược và phí tổn của Las Vegas bí mật này phải lên đến hơn vạn cân vàng. Không nghi ngờ gì nữa, đó đúng là con số khiến người ta phải chép miệng. Nhưng giữa ánh vàng rực rỡ lại có một màu sắc không hài hòa xen vào. Lương Tuấn Đào rất mễn cảm với màu sắc kia, bởi đó là màu vỏ đạn. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, khóa chặt trên vệt khả nghi, hắn hơi nhang mắt. Đúng vậy, đây chính xác là vỏ đạn. Thân thể cao lớn của Lương Tấn Đào từ từ không mình cúi xuống, hắn đẩy những đồng xu ra, liền thấy được rõ ràng trên mà dây truyền hình trái tim làm từ vỏ đạn. Sợi dây chuyền xuyên qua nó cũng bằng vàng nên nằm giữa đống xô đặt cửa không thể nào nhận ra được. May mắn thay, mà sợi là vào đạn đính vào, đối với dược, Lư Tuấn Đào rất nhạy cảm, liếc mắt một cái hắn nhận ra ngay. Sắc tim hắn đột ngột nhạy dựng lên, tạo hình của mảnh này trông khá quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn vội vàng thay đổi, "Chắc đây, Lâm Tuyết không phải cũng đeo món đồ giống vậy ư? Hình như là Marxan để lại cho cô." Lúc ấy hắn dùng mảnh khóa bóc nát, sau đó còn tay ném vào thùng rác. Lương Tiễn Đào quan sát xe chuyền một cách cẩn thận, kỹ càng, càng nhìn càng thấy không bình thường. Hắn nhớ rõ đầu nhọn của vỏ đạn lúc ấy có vết mài hơi đỏ, bên trong vật này lại giống như đúc, không thể là trùng hợp. Cũng không có khả năng được bán sỉ với số lượng lớn, bởi thứ này là đồ chế tác thủ công. Sao nó lại ở đây? Nắm mặt xe chuyền trong lòng bàn tay, Lương Tiễn Đào mím chặt môi mỏng, đột nhiên ánh sáng hiện ra. Hắn nghĩ đến một giả thiết mình đã coi nhẹ mà loại trừ ra Hắn xoay người, nói với Thiệu Kiệt ở bên cạnh Điều tra lại video trong phòng đặt cược lần nữa đi Thu cộng viên có vị trí khá hiểu lấn và tuyệt mệt Ngoài Mạc Sự Hàn cũng thức khả dường như không ai biết đến sự tồn tại của ngôi biệt thự này Hơn nữa, khi xây dựng, Mạc Sự Hàn đã điền tên Lâm Tuyết vào tên chủ hộ Việc đó càng khiến Lương Tuấn Đào khi điều tra gặp khó khăn hơn Có lẽ Lương Tuấn Đào viễn viễn không lường được, mà Sự Hàn lại dùng tên Lâm Tuyết để xây dựng khu đất trên nên dù lột xót gần như khắp cả thủ đô, cũng sắp xếp tra xét toàn bộ bất động sản trên danh nghĩa của Lisa và Mạc Sự Hàn thì riêng Thu Cẩm Viên hắn không hề lột xót đến. Dựa vào đoạn video kia, Lương Tuấn Đào đi gặp Lý Ngạn thần hắn gầm lên dần dữ. Nếu thật sự vợ hắn không còn nữa, hắn mà thấy Mạc Sự Hàn thì rất khoát sẽ bắn cho Mạc Sự Hàn một phát. Lý ngạn thần biết Lương Tuấn Đào là người nói được làm được, vẻ giận dữ của tiểu tử này rất đáng sợ, ông ta chỉ có thể cố gắng dùng lời hay để chấn an hắn, sau đó tìm kiếm Mạc Sự Hàn trên khắp thế giới. Nhưng không hiểu vì sao, Mạc Sự Hàn đột nhiên như đã biến mất khỏi thế giới, điện thoại không có tín hiệu, dù dùng mọi phương thức có thể liên lạc, cũng chưa ai tìm được hắn. Lâm Tuyết lại bị mang về thu cẩm viên, da đầu cô suốt nữa bị xé rách, khôi mặt cô xương đỏ, không nhớ nỗi đã ăn bao nhiêu cái tát. Người đàn ông bên cạnh hoàn toàn trở nên điên cuồng Trong lòng hắn thấy vui khi thân thể lâm tuyết Tăng thêm vết thương Bộ sườn xám lỏng lẫy bị hắn xé rách tơi tả Kiểu tóc Alan tỉ mỉ thiết kế Cũng sớm dối bời May mà tóc cô chỉ dài đến vai Nếu không thì bộ dáng lâm tuyết sẽ càng thêm chật vật Còn mẹ nói chứ Đêm nay tôi sẽ đến chết cô Mặc sự hàn tháo thắt lưng Ở trong sân đuổi theo quất vào người lâm tuyết Tình cảnh hỗn loạn như vậy Đương nhiên kinh động đến cả nhà cả cửa Thức Hạ rời khỏi giường Cô ta và Hà quản gia cùng nhau đi tới Thấy Mạc Sự hàn đang dùng dây lưng Đến đuổi Lâm Tuyết trong sân Thức Hạ liền kêu lên một cách khoa trương Sự hàn có phải Lâm Tuyết dùng điện thoại của em Gọi cho Lương Tuấn Đào không? Trời ơi, em thật đáng chết Phát hiện quá chậm để cô ấy thừa cơ hội Phải làm sao bây giờ? Chúng ta có chạy trốn không? Ngồi nhỡ Lương Tuấn Đào tìm tới Mạc Sự hàn ngừng tay Đứng ở đó thờ hồn hền Ánh mắt oán hảnh vẫn nhìn chằm vào lâm Tuyết Hắn trả lời cô ta Hắn tìm đến thì sao Tưởng anh sợ hắn chắc Mẹ kiếp dám xong vào địa bàn của ông đây Ông một súng phế hắn Lâm tuyết bị đánh tới mức Cả người nóng sát đau nhức Vất vả lắm mới đợi được hắn dừng tay Cô cũng chỉ có thể nằm dạp xuống thở không xa hơi Đồ đê tiện Qua đây quỳ xuống Đến đủ rồi Tức giận bộc phát cũng đủ Mặc sợ hắn bắt cô quỳ xuống nhận lỗi Lâm tuyết đâu chịu quỳ Cô trận mắt nhìn lại hắn Không thèm nói lời nào Người và sốc sinh thì không có cách nào giao lưu Câu thông được với nhau Đến nghĩ cách khác vậy Nghe nói Lương Tuấn Đào đến sông Bạc Dưới tình thế cấp bếch Lâm Tuyết đã rượt đất sợi dây chuyền để lại ở phòng đánh bạc Không biết hắn có thấy không Nếu Lương Tuấn Đào không phát hiện vật cô để lại Thì tất cả đúng là ý trời Cô sẵn lòng chết Chứ không muốn nhận sự tra tính của mặt sợi hàn Biến thái điên cuồng kia Thư khả vừa lúc sắp lại gần Lâm Tuấn thở dốc trong chóc lát Thấy cô ta ở đây ồn ào ngạc nhiên, cô thoáng khôi phục lại chút sức lực, sau đó liền bước như bay qua đó, tóm ngay được kẻ đội dầu vào lửa. Thư khả, cho tôi một con dao, không thì tôi bắp chết cô ta. Bàn tay mảnh khẳng của cô đặt trên cổ Thư khả, đôi mắt lóe lên ý lạnh Nếu giết Thư khả, có phải Mạc Sự Hàn sẽ dùng một viên đạn bắn chết cô không? Hiện giờ, Lâm Tuyết chỉ muốn chết cho thoải mái, như vậy khỏi bị tên cầm thú này gây đau khổ nữa. Mạc Sự Hàn không ngờ trở lại thư cẩm viên mà cô vẫn có lá gan bắt thư khả làm con tim Hắn lập tức nghe răng cười lệnh Gan cô đúng là không phải lớn như bình thường Mau thả cô ấy ra, tổ thương đến một sợ tóc của cô ấy, tôi sẽ cho cô hối hận suốt đời Dù đã sớm từ bỏ tình cảm với hắn, dù đã có sức mến dịch với sự tài nhẫn lễn khóc của hắn Nhưng lúc này, nghe những lời Mạc Sự Hàn nói, trái tim lâm tuyết không nhìn được mà ngưng động như cũ Hắn nói nếu cô động đến một sợi tóc của thư khả Hắn sẽ không bỏ qua cho cô Có thể thấy được ở trong lòng hắn Cô còn kém xa một sợi tóc của thư khả Thế gian con người bạc bẽo Mặc sự hàn chính là nhân tài xuất chúng trước mắt Cái gì mà muốn cùng cô bắt đầu lại lần nữa Cái gì mà muốn để cô làm hoàng hậu của mình Những điều này là chuyện ma quỷ Lời hắn nói không kém gì nói xạo Được Tôi liền cùng cô ta quy tiên Xem anh làm gì tôi nào Lâm Tuyết không còn hy vọng Giờ phút này cô chỉ mong được chết Ngón tay xét chặt Trước tiên cô định bóp chết Thư Khả Sau đó tự sát Trước khi chết kéo người đàn báo âm độc này xuống Làm đệm lưng cũng không có gì lỗ vốn Thư Khả mất hồn mất vía Hồn vía cô ta đều lên mây cả Không ngờ Lâm Tuyết lại nại xin sát ý với mình Vết vả lắm mới hạ được cô Thay thế vị trí của cô trong lòng mặt sự hàn Thư Khả đâu cam tâm chết như vậy Chẳng phải rất oan uổng ư Cô ta muốn hô cứu mạng, nhưng ít hầu đã bị lâm tuyết giữ chặt Hơn nữa càng bóp càng chặt, không phát ra được âm thanh gì Cô ta đền liều mạng hướng về phía Mạc Sự Hàn Vùng vùng cánh tay, ý bảo hắn nhất định phải cứu mình Mạc Sự Hàn vẫn lén khóc đứng đó, khôi mặt tấn tú không chút biểu cảm Đôi mắt răng đầy tơ máu lệnh lùng chăm chú nhìn lâm tuyết Bùng! Một tiếng súng mỏng minh vang lên Thân thể mềm mại của lâm tuyết dao động Phía sau vai phải đã bị trúng đạn Ngón tay khống chế thức khả không tự chủ được mà buông ra. Tiếp đó, Mạc Sự Hàn liền song lên với tốc độ nhanh chóng khó tin. Hắn dùng một cước đá văng lâm tuyết, cứu thoát thức khả. Dầm! Cô té ngã trên mặt đất, vết thương trên vai đau sát, máu tươi ồ ồ chạy ra. Là Thôi Liệt nộ súng, em ta đứng sau lưng cô ngắm bắn từ lâu. Ban đầu, em ta muốn dứt khoát bắn chết một mạng, nhưng thấy Mạc Sự Hàn có ý định muốn lấy mạng lâm tuyết nên Thôi Liệt mới chọn bắn vào vai cô. Trước cứu Thư Khả rồi nói sau Sợ Hàn Thư Khả vừa ở quỷ môn quan sờ mũi diêm vương Bây giờ cô ta sợ tới mức cả người dã rời Đôi mắt đẫm lệ Nước mắt lưng trồng ôm lấy Mạc Sợ Hàn Khóc lóc tố khổ Em rất sợ Sao Lâm Tiết lại đáng sợ như vậy Cô ấy trở nên thật độc ác Em sợ quá Đừng sợ Tim Mạc Sợ Hàn như bị ném vào trong chảo dài vò Lại như bị ngàn vạn mũi kim đâm lên Lâm Tiết còn ngã trên mặt đất Không biết bị thương ra sao Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể an ủi Thư Khả Anh sẽ trừng phạt cô ta Tuyệt đối không nhẹ Ô ô Thư Khả núp trong ngực hắn khóc lớn Ngạn ngào nói Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ giết chúng ta Sợ hàn em có cảm giác cô ấy điên rồi Ai điên chứ Lâm Thuyết im lặng cười như méo Cô ngừng đầu lên Không nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở chỗ kia Mà nói với Thôi Liệt Tôi là bạn của Vân Phàm Nể chút tiền mọn với anh ta Cho tôi một phát đạn đi. Thôi liệt biết Mạc Sự Hàn nhất định không tha cho Lâm Tuyết. Cô sẽ phải đối mặt với hình phạt và sự tra tính tàn khốc đến cỡ nào. Hiện tại, một phát đạn ngược lại đối với cô là nhân từ. Nhưng... Nếu cậu dám giết cô ta, tôi sẽ giết cậu. Dù đã ăn ủi thư khả, nhưng đôi tay Mạc Sự Hàn không lúc nào không để ý đến Lâm Tuyết. Nghe thấy cô nói với Thôi Liệt là muốn chết. Hắn không kiểm nổi chấn động, vội vã lên tiếng ngăn cản. Thôi liệt cúi chào Mạc Sự Hàn ở xa xa Nói Thiếu ra tôi lùi xuống trước Nếu Mạc Sự Hàn với hai người phụ nữ kia Có gút mắt em ta tham gia vào Hiện nhiên không phải điều sáng suốt Muốn xử trí Lâm Tuyết ra sao Cứ để Thiếu ra nhà mình quyết định đi Hai gã vệ sĩ cao lớn và vỡ Khống chế Lâm Tuyết chặt chẽ Đợi Mạc Sự Hàn qua xử lý Để phòng cô lại có hành động gì khác vất vả lừa cho Thư Khả không khóc nữa Lúc này Mạc Sự Hàn mới giáp tay cô ta Từ từ đi đến trước mặt Lâm Tuyết Khuôn mặt thân tú sưng đỏ không tạ được Mái tóc ngang vai dối tung Chỉ có đôi mắt vẫn lệnh lùng như trước Cô rất bình tĩnh Không khóc lóc Chỉ bới cũng không giải rủa Chỉ dùng án mắt lệnh thấu xương Nhìn đôi nam nữ phía trước Sợ hàn em sợ Thư khải rút vào ngược mặt sợ hàn lần nữa Lại ngạn ngào Gặp cô ấy em liền thấy sợ nhất định phải khiến mặt sợ hàn giết chết lầm tuyết Bằng không giữ lại cô hầu hỏa khôn cùng Mặc dù hàn cảm thấy tình cảnh của mình so với Lâm Tuyết không tốt hơn chút nào, lòng hắn đã sớm tan thành nhiều mảnh nhỏ, hắn không biết tại sao lại biến thành như vậy. Buổi tối, lúc đưa Lâm Tuyết ra cửa, hắn còn cảm thấy cuộc sống của mình lại có hy vọng mới, nhưng dây lát sau, mọi thứ đều hỏng hết. Cuộc đời hắn viễn viễn bi thương lẫn khóc, cho tới bây giờ, ông trời luôn keo kiệt với hắn, ban cho hắn chút ít dịu dàng, cho hắn hy vọng đổi lại để khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng hơn uyết lòng son đáng thương do từ tay hắn sửa lại Lâm Tuyết có biết hắn phải cố gắng lấy bao nhiêu dũng khí mới đau được trên cổ cô lần nữa hay không cô có biết trong lòng hắn thành kín cỡ nào khi lần nữa lấy trái tim mình cho cô ánh mắt mặt Hàn chạm đến cổ Lâm Tuyết hắn như bịắt đến sợi dây chuyền kia đâu thiết huyết lòng son hắn đã đưa cho cô đâu rồi mặc hàn để thư cả đang khóc thú thích ngẹn ngào không ngừng ghé vào tay hắn thẩm thị sợ hãi ra hắn như con báo nổi giận phóng qua Hai tay gắt gao bóp vào cái cổ mẫn khẩn của Lâm Tuyết, gầm gừ, tim tôi đưa cho cô đâu rồi?" Lâm Tuyết gần như bị hắn cắt đứt hơi thở, nhưng khuôn mặt thanh tú không có nửa phần sợ. "Tốt lắm, cứ như vậy chết đi, khỏi bị tên cầm thú này tra tấn nữa." Mà sự hắn đương nhiên không để cô chết, trước sau hắn đều giữ lại cho cô một hơi thở, cổ họng khàn, khàn. "Đồ đê tiện, cô lại ném đi, vứt ở chỗ nào hả? Nói mau." Khi lồng ngực Lâm Tuyết bị đè nén đến mức sắp nổ bật, Cuối cùng hắn cũng nới lòng tay Cô thở hồn hền hết từng ngụm khí Đợi hô hấp vững vàng mới cười lệnh nói Bị tôi vứt rồi Dù sao khó thoát khỏi cái chết Việc gì cô phải sợ hư chiều với hắn Cô cố ý vứt đi Mà sự hàn hẹn không thể xé cô ra Bàn tay lớn thô bảo tóm tóc cô Quát Vứt ở đâu Mau tìm về cho tôi Không thì tôi lấy mạng chó của cô Tôi ném vào ống cống rồi Tự anh đi mà tìm Lâm tuyết phỉ nhộ hắn một cái Mang theo máu lẫn nước bọt Cô cất tiếng cười giãn nứt Tôi cũng rất muốn ném in vào cống thối Đố ma quỷ mất trí Nhìn bộ sáng của cô Mặc sợ hắn biết không còn có hy vọng tìm về được nữa Hắn đau lòng tới cực điểm Thất vọng tới cực điểm Đồng thời cũng phẫn nộ tới cực điểm Các loại cảm xúc trái ngược tập hợp Đã đến tan lý trí còn sót lại của hắn Kế tiếp hắn làm ra việc càng điên cuồng hơn Tôi là ma quỷ mất trí ư Mặc sự hàn cười như điên Tiếng cười như quỷ hú Được, để không phụ lời khen ngợi của cô Tôi sẽ làm một việc đen rồ đích thực cho cô xem Tay lâm tuyết bị tay hắn giữ chặt Kéo về phía trước Ở sân trước nuôi mấy chục con chó đức Có con bị xít, có con bị nhốt trong chuồng Lúc này thế chủ nhân mang đến người đẹp Da thịt non mềm, mắt chúng không khỏi sáng người Sang nên lộ ra Cách vang tiếng sủa Bình thường, mặc sự hàng thương dung loại vật nhỏ còn sống để nuôi đàn chó này, thậm chí dùng cả thổ khạ làm việc thất bại để nuôi chúng, nếu thất bại còn dám sống trở về, kết cục chính là bị cho chó ăn. Người thấy mùi thịt người, đàn chó chuyển động chỗ to, nhảy lên nhảy xuống, tiếng chó gâu, gâu dẫn đến sát sát lảng xảng, tiếng đầu chó đâm vào lồng sắt thong thỏng vang lên. Lâm Tất sợ hãi, cả người lạnh như băng. Cô biết với sự tàn nhẫn của Mạc Sự Hàn Chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được Hắn đang đỉnh đem cô cho chó ăn Anh sẽ không được chết tử tế đâu Giọng lâm tuyết khẳng khẳng không chịu nổi Đó là di chứng để lại sau tiệc đinh hôn Mỗi khi tâm tình buồn bực, ớt ức Thân quản sẽ bị tổn hại Việc xấu lần này cường độ dĩ nhiên tăng thêm Đợi chờ cô là việc bị đàn chó phân thay khi vẫn còn sống Mạc Sự Hàn như không nghe thấy giọng mắng khẳng khẳng của lâm tuyết Hắn tiếp tục kéo cô đi về phía đàn chó Thư khả phấn khởi đến mức hai mắt lé sáng. Ngay cả trong mơ, cô ta cũng mong lâm tuyết chết, nhưng trong vàn lần đều không ngờ tới Mạc Sự Hàn sẽ tàn nhẫn để lâm tuyết chết như vậy. Đúng là khiến cô ta vui vẻ quá. Thư khả giả vờ như bị dọa sắp nghét xỉu, cô ta không nói gì, cũng không có giả mù sa mưa sắm va thiện lương. Thư khả sợ bỏ lỡ mất cơn thịt nộ này, cơn giận của Mạc Sự Hàn mà qua đi, sát tâm của hắn sẽ giảm xuống. Mạng Sự Hà lập tức kéo Lâm Tuyết tới một lồng sắt trống không ở phía trước hắn mở cửa Dùng sức đẩy cô vào trong Cút vào đi Lâm Tuyết bị đẻ mệnh Thân thể ngoài ý muốn ngã vào lồng ầm Cánh cửa đóng lại Người đàn ông bên ngoài còn bấm khóa sắt Loài chó Đức có thân hình lớn Nên diện tích lồng sắt này cũng rất to Mỗi chiếc đều khoảng 5 mét vuông Con người bị giam bên trong cũng không thấy chệt hẹp Việc này khiến Lâm Tuyết phẫn nộ vô cùng Hóa ra Hắn muốn giam cô trong lồng chó này Để làm nhục cô Ngày đây đồ đê tiện như cô Chị sướng ở trong chuồng chó Giúp tôi giữ nhà trong sân Ngồi trong đó suy nghĩ cho tốt Nghe rõ đây nghĩ lại cho kỹ đi Mặc sự hàn dựa vào lồng sắt Có lẽ hắn đã mệt lạ Thái dương nổi ghen xanh Đầu hắn đệ mồ hôi Suy nghĩ cho kỹ Bao giờ hiểu ra biết mình sai ở đâu Thì nói cho tôi biết Bàn tay trái giữa chén sông của Lâm Tuyết Từ từ buông thỏng xuống mặt đất Vết đạt bắn trên vai phải rất nghiêm trọng Ngay cả cánh tay cũng không nâng lên được Cô cực kỳ mệt mỏi Lâm tuyết hít một ngụm khí Cô cần nghỉ ngơi Sự hàn Thư khả chạy trên qua đàn chó tới đây Cô ta đi đến bên cạnh mặt sự hàn Vì hắn đã cho đàn chó ngửi qua mùi cô ta Nên bọn chúng nhớ mùi Không tấn công thư khả Cô ta ôm lấy thân thể mặt sự hàn Cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần hắn Đều đang run dậy Không nén được lo lắng Cô ta hỏi hắn Anh sao rồi? Không có việc gì đâu Mọc Sự Hàn chỉ cảm thấy từng cơn trống mặt Đầu nóng đến mức đầy mồ hôi Thời tiết ổng ướt lại oi bức Có lẽ sắp có rông Hắn lau mồ hôi trên thái dương Nói Chúng ta đi thôi Sự Hàn Thư khả không ngờ Mọc Sự Hàn chỉ nhốt Long tuyết vào lòng sắt Chứ không vứt cô cho chó ăn Cô ta cực kỳ thất vọng Liên hỏi người đàn ông bên cạnh Anh định nhốt Long tuyết ở trong này luôn sao? Đừng thay cô ta cầu tin nữa Mạc sợ hàn có kính khoát khoát tay Chúng ta đi thôi Thức hạ đau khổ không nói nên lời Cô ta xin thai cho lâm tuyết chỗ nào chứ Thật ra cô ta muốn kích động lửa giận của hắn Nhưng mà sợ hàn nói vậy Thức hạ đền lựa theo ý hắn nói tiếp Sợ hàn em nổi nóng với cô ấy như vậy có phải hơi Dù sao trước kia Hai người cũng từng tốt đẹp bên nhau Em hỏi cô ta một chút Xem cô ta còn nhớ đến đoạn tình cảm giữa em và cô ta hay không Mạc sợ hàn đau lòng cực độ Hắn chỉ vào cô gái đang của mình trong góc lồng sắt Nói Cô ta sớm quên rồi Sự hàn Thư khả càng nhìn càng thấy kinh hãi Rõ ràng cô ta thấy trong mắt mặt sự hàn hiện lên lệ quang Đừng đau lòng như vậy Em sẽ đối tốt với em Sẽ yêu thương em Nói xong cô ta liền giáp lại Hôn lên môi hắn Đừng đụng vào em Mặt sự hàn theo bản năng chấn đi nửa hôn của thư khả Hắn lão đảo đuôi về phía sau hai bước Lên tiếng Đừng đụng vào em Sở Hàn, em thế nào rồi? Thất Khả vội vàng đi qua, cô ta muốn ôm lấy hắn. Chính ra. Một trận gió đêm thổi tới, Mạc Sở Hàn chỉ cảm thấy toàn thân chợt gai ốc như người say rượu đột nhiên tỉnh táo, hắn không tự chủ được, ôm chặt lấy cánh tay đi về phía lồng sắt đang giam giữ Lâm Tuyết. Thất Khả hiểu nhất, thấy dáng vẻ hốt hoảng ấy, cô ta biết Mạc Sở Hàn muốn làm gì, liền vội vã hô to. "Sở Hàn, đừng để cô ta tổn thương em lần nữa, ngàn vạn lần đừng tới gần cô ta." Vừa rồi suốt nữa Lâm Tuyết còn muốn bạn em Chẳng lẽ em quên rồi ư Mặc sợ hàn dừng bước Hắn cảm thấy đầu đau như muốn đứt ra Hắn muốn làm gì nhỉ Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang muốn làm gì nữa Sợ hàn Sắc mặt em đáng sợ quá Thức hạn lại chạy đến Thấy mắt mặc sợ hàn đỏ thẫm Khôi mặt ứng đỏ không bình thường Cô ta hỏi anh thấy không thoải mái sao Có phải bị cảm lạnh rồi không Trời tháng năm biến đổi rất nhanh Vừa rồi còn oi bức ẩm ướt đột nhiên đã nổi gió, gió mảnh thổi cát bay bừa bãi, bầu trời u ám dồn xuống thấp như đã chạm đến đỉnh đầu. Có thể thấy sắp có một cơn bão táp. Mạc Sự Hàn chỉ cảm thấy lệnh thấu xương, đến khắp xương cũng bốc lên khí lệnh. Hắn biết bệnh cũ của mình tái phát, hắn muốn liều mạng dùng tia ý thức thanh tỉnh cuối cùng để nói vài lời với lầm tuyết. Hai tay xoay sở nắm lấy khóa sắt nhưng dù làm thế nào Mạc Sự Hàn cũng không mở ra được. Cơn sốt cao đáng tính công hắn, tầm nhìn trước mắt rất mơ hồ, thân thể hắn đã chống đỡ đến cực hạn. "Anh đang làm gì vậy?" Thư Khả vội vàng bắt lấy bàn tay to của hắn, cô ta la hoảng lên. "Trời ạ, anh phát sốt rồi." Mạc Sư Hàn bết lực buông khóa sắt ra, hắn xoay người, đồng tử giãn rời, hắn thì thào nói, "Gọi bác sĩ qua đây." Lời chưa dứt, thân thể cao lớn đổ ầm xuống đất. "Sư Hàn!" Thư Khả hét rầm lên, Cô ta khóc lóc gọi người Người đâu mau tới đây Thiếu da ngất xỉu mau đưa tới bệnh viện Nhưng khi đám thôi liệt chuẩn bị đưa Mạc Sự Hàn đến bệnh viện Hắn lại liều mạng mạnh mẽ mở to mắt khả rộng quát Tôi không đi bệnh viện Gọi bác sĩ đến đây Ở đây này lời Mạc Sự Hàn nói Chính là thiến trị cao nhất Đám thuộc hạ đều không chút do dự chấp hình theo Về phần thuộc hạ ý tưởng muốn mượn tay Mạc Sự Hàn của cô ta đã thất bại Hắn bị người ta khiêng đi Thấy hắn hôn mê, nhưng cô ta không chạy theo chăm sóc mà đi về phía lồng sắt nhốt lầm tuyết bên trong. Vừa rồi, Mạc Sự Hàn phát hiện liều Mạo muốn mở chiếc khóa kia. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không thấy rõ ổ cắm, chìa khóa bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Thư khả ngồi sụm xuống nhặt chìa khóa rồi ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên giữ tưởng đáng sợ. Cô ta nói với lầm tuyết đang cuộn mình trong góc. Đêm nay là thời điểm chết của cô. Lâm tuyết vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cô lấy bất biến ứng vạn biến, chuẩn bị ngăn đón mọi việc thư khả sắp làm. Hà hà, đừng si tâm vọng tưởng, tôi sẽ không ngốc nghếch mà lại gần cô đâu. Thư khả dạo hoạt cười lớn, tôi muốn để chó bảo bối của sự hàn ăn cô, xem ngày mai anh ấy có giết những con chó này chôn cùng cô hay không. Lâm tuyết hiểu ra mưu đồ độc ác của thư khả, cô ta muốn cho đàn chó tấn công cô. Thư khả dắt một con chó đức lớn đến gần... Chuẩn bị mở cửa lồng thả nó ra... Cắn chết lâm tuyết. Văn xin tôi đi. Văn xin tôi tha chết cho cô đi. Quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi đi. Ha ha ha. Cô ta đắc ý cười điên cuồng... Muốn hưởng thụ toàn bộ sự sợ hãi của lâm tuyết trước khi chết. Là người đâu có ai không chở chết. Nếu lâm tuyết quỳ xuống cầu xin cô ta tha mạng... Cô ta sẽ có cảm giác thành công. Cô đấu không lại tôi đâu. Người sợ hàn yêu trước giờ chính là tôi... Cô thật đáng thương Chỉ có thể bị anh ấy nhốt vào trong chuồng chó Cuộc sống còn không bằng chó lợn Cô nói xem Đàn ông sao lại ác vậy chứ Lúc trước anh ấy yêu cô Đối xử với cô dịu dàng thấm thiết Tôi thấy mà không khỏi gan tị Haha ha, bây giờ anh ấy lại trả đạp cô Yêu chiều tôi Lâm tuyết chẳng lẽ cô không biết là mình thất bại rồi sao Giá tim lâm tuyết đã sớm tê giải Đương nhiên càng không biết đau đớn là gì Cô im lặng nằm sốc Đợi cơ hội tốt nhất Thất Khả càng nói càng đắc ý, cô ta có cảm giác mình là nữ vương thắng lợi, liếc nhìn Lâm Tuyết, cô ta cảm thấy cô đã nằm rạp dưới chân mình, để mặc mình giày xéo. Thất Khả dùng chìa khóa mở ra, đôi mắt lóe lên tia sáng độc ác, cô ta cười một tiếng quá dị. Cái cơ thể ti tiện này của cô, chỉ có tác dụng duy nhất là cho chó ăn thôi. Dầm. cô ta giật cự lồng, định bỏ con chó đực to như con ngá nhỏ vào, nhưng Lâm Tuyết đã sớm vận sức chờ dịp triển khai hành động. Đợi cửa lồng mở ra cô gái vốn nằm đó im lặng ngụ đông đột nhiên vọt người nhảy lên như giao lông cô nhỏ qua né được con chó bác dê lại dựa vào thân thể linh hoạt không đợi thư khả đóng cửa lần nữa thân mèo đã trui ra ngoài thưả kinh hãi cô ta không ngờ Lâm Tuyết phản ứng nhân đến vậy đừng phải lềua mạng muốn để cô về chỗ cũ dưới tiền thế có bích cô ta quên mất một điều mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Tuyết đùng Lâm Tuyết trở tay cài lại cửa lồng Đồng thời nhân tay lẹ mắt đọt lấy khóa sắt trong tay thư khả khóa cửa lòng lại. con chó bác dê kia dùng móng vuốt cào cửa sộ vang, đầu lưỡi hồng vơn ra, nước xã chạy rồng rồng. Nghĩ đến kẻn mình suốt nữa thần bữa ăn ngon cho nó, trong dạ dày lâm tuyết có chút buồn nôn. Cô lui về sau một bước, rồi qua đầu nhìn thư khả đang chuẩn bị chạy chối chết kia. Đừng, đừng qua đây. Thư khả không ngờ, hại người thân xa hại mình. Cô ta muốn thở dịp mọc sợ hán mê man mà giải quyết lâm Tuyết một cách dứt điểm Kết quả, người bị hạ đo ván lại là cô ta. "Sở, nếu Sở Hàn phát hiện ra cô giết tôi, em ấy, em ấy sẽ bắt cô ra thần vạn mệnh." Không nghi ngờ gì nữa, những lời này càng đổ thêm dầu vào lửa, đối với Tư Khả, Lâm Tuyết đã chất chứa oán hận quá sâu, hơn nữa, đối với sự thống hận mà Sở Hàn đến tận xương tủy, điều này khiến cô hoàn toàn phẫn nộ. Cô không thèm nói gì vô nghĩa với cô ta mà trực tiếp dùng động tác nhanh nhẹn nhào qua. Tuy vai phải bị súng tổn thương, Cánh tay phải gần như không dơ lên được Nhưng dùng tay trái để đối phó với người đàn bà này Cũng dư dạ chán Chỉ với mấy chiêu cầm nã thủ tuyệt đẹp Lâm tuyết đã nhanh chóng khống chế được đối phương A đừng giết tôi Thức hạ sợ tới mức Oa oa kêu lớn Cô ta biến đổi từ bộ dáng kẻ gây sự ban nãy Sang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu Lâm tuyết cậu tha cho mình đi Chúng ta dù gì cũng từng là bạn tốt Dưới tình thế cấp bếp Thức hạ liền xin tha thứ Không ngờ lâm tuyết thật sự buông cô ta ra Cô ta có chút ngoài ý muốn Và hơi hơi may mắn Hóa ra lâm tuyết vẫn dễ bị gạt như vậy Không đợi thư khả kịp thở một hơi Lâm tuyết đã xông lên lần nữa Cô vung mệnh tay trái Lấy ghi thế nhân như chớp hướng về cái mặt tròn của cô ta bốp bốp bốp Bốn cái tát mạnh mẽ vang lên liên tục Hóa ra cô thả thư khả Lùi về phía sau hai bước Là để khi phản kích khí lực sẽ mạnh hơn Bốn cái tát này đánh xuống khiến ngũ quan thư khả lệch vị trí, hồn bay phết tán, nhất thời ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được rõ ràng. Bạn bè ư, ha ha, lâm tuyết cười rộ lên châm chọc. Cô chỉ là bệch nhãn lang ăn thịt người, giá tim còn độc ác hơn ông bắp cày, xem tôi như kẻ mà đùa giỡn. Thư khả hoàn toàn không đến lại được lâm tuyết nhưng cũng không muốn khuân tay chịu chết. Cô ta trực nhớ đến chơi người mình Còn mang theo một khẩu súng do Mạc Sự Hán đưa cho Dùng để phòng thân Lúc này thức hạ muốn bóc súng ra bắn chết Lâm Tuyết Nhưng do hoảng hốt lúng túng Động tác của cô ta không hề trôi chảy Đợi đến khi bà tay run rảy được đưa đến chỗ để súng Thì đã thấy chống không rồi Bởi Lâm Tuyết hành động nhân chóng Lưu loát cô đã giúp được súng ra rồi Lâm Tuyết đang lo Không có vũ khí thận tiện trong tay Giờ có súng rồi Lòng tin của cô càng tăng thêm Sơn trọng thủy phục Nghi vô lộ Liễu ám hoa minh hậu nhất thôn Người đàn bà độc ác này muốn lấy mảng cô Cũng không muốn cho cô con đường sống rầm dầm, dầm Bầu trời đêm u ám Cuối cùng cũng bắt đầu vang lên tiếng sóng xét vang rồi Khi hạt mưa lớn rơi xuống Mưa cũng bắn tung tóa trên mặt đất Tạo ra bọt nước Lâm thích không nội súng bắn thư khả Bởi một phát đản thì quá hời cho cô ta Câu học theo bộ dáng trà đạp của Mạc Sự Hàn liền túm tóc thức khả mạnh mẽ kéo cô ta đâm đầu về phía lòng sắt Ấm ầm ấm, ấm Đâm vào ba phát đầu thứ khả chạy máu chỉ có tiếng thét chói tai và tiếng khóc truyền đến Người thấy mùi máu tươi những con chó đức trong lòng hưng phấn đến mức con mắt sân lên chúng chạy tán loạn không ngừng sổ vang Đồ ăn chủ nhân tạo ra cho chúng đều là loại cả thân dín máu nửa sống nửa chết kế tiếp chủ nhân sẽ mở cửa quăng vào cho chúng ăn. Thư khả tôi có lỗi với cô ở chỗ nào hả Vì sao cô 5 lần bại lượt hãm hại tôi Không để tôi vào chỗ chết Thì thế không bỏ qua Âm mưu quỷ kế nham hiểm Thủ đoạn thiếu đạo đức nào Cô cũng có thể làm Bây giờ lại dự trò tiếp Lại xấu xa Cô lại xấu xa Lâm tuyết oán hình người đàn bà độc ác này vô cùng Cô mở cửa lòng sắt Nhát thư khả vào trong Cô cũng nếm thử chút tư vị bên trong đi Nếu thư khả không tuyệt tình như vậy, Lâm Tuyết đâu quá khít đến thế. Tâm địa lệ lùng, cứng rắn của cô là do đôi cực phẩm màu sự hàn và thư khả này kích động mà thần. Nếu bọn họ chuyện gì cũng làm ra được với cô, thì Lâm Tuyết cần gì phải nhân từ, thiện lương với hai kẻ này nữa. Lại nói tiếp, con chó bác xê là tự tay thư khả dắt tới, nó hẳn nhận ra cô ta, về phần vật nuôi có cán chủ hay không thì phải xem vận may của thư khả lớn hay nhỏ. Chó do thư khả mở cửa lòng sắt nhất vào, nếu cô ta không tuyệt tình đến mức này thì lập tuyết cũng chỉ định nhút cô ta vào lòng sắt không, để cô ta nếm thử thủ đoạn tài nhẫn lãnh khốc của bà sở hàn mà thôi. Vì phần con chó kia là do thư khả gieo nhân nào, gặp quả ấy. Lâm tuyết thấy đôi cậu nam nữ bà sở hàn và thư phạ này căn bản không thuộc chủng loại giống mình, để bọn họ chung sống với chó, ngược lại đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. À, thả tôi ra, thả tôi ra. Thư Khả ở trong lòng thét chói kêu cứu, đáng tiếc không ai để ý đến. Trước đó cô ta đã dặn dò hộ vệ, dù nghe thấy động tĩnh lớn đến đâu cũng không được quan tâm. Tất cả mọi người cho rằng người kêu cứu là Lâm Tuyết, đâu ai ngờ đêm hôm khuya khoắt, Thư Khả lại đem mình bỏ vào lồng sắt, cả không tưởng tượng ra trong lồng sắt còn vô tri vô cớ có thêm một con chó. Cơn mưa lớn ngừng lại, tiếp đến là một trận cuồng phong, bầu trời u ám đến dọa người, từ đầu đến cuối. Mưa to chút xuống không ngớt Mặt đất bóc lên hơi nóng Khẩn cấp cần mưa lớn tới mát Thức khả ở trong lòng sắt không ngừng thét chói tay Không ngừng dùng lời lẽ ác độc nguyên rụa lâm tuyết Ngược lại Con chó đức kia nhận ra cô ta Chỉ vây quân không ngừng hít người Như đang xác nhận chốt của cô ta Cũng không phải đồ ăn ông chủ thưởng cho mình Đừng cắn tao Tao là bà chủ của mày Thức khả sợ tới mức suốt nữa Không khống chế nổi tiểu tiện Thay vì mắng mỏ lâm tuyết Cô ta quay sang khiến trách con chó lớn bên cạnh Tao là bà chủ của mày, không được cắn tao. Con chó người tới người lui cũng không nhận được lệnh dùng cơm của ông chủ. Nó chỉ có thể thèm chạy nước miếng không ngừng đạo quân thư khả. Cả người thư khả run lệ bẩy, đứng lên không nổi. Giờ phút này nếu hoán đổi vị trí với Lâm tuyết, cô ta ở ngoài, Lâm tuyết ở trong thì đương nhiên thư khả có thể càng rỡ không ai bị nổi. Đáng tiếc bây giờ cô ta giống như thịt cá cùng chung chỗ với một đồng vật ăn thịt. Có thể tưởng tượng ra trong lòng kinh ho hoàng sợ hãi đến bao nhiêu theo mặt sự hàn lâu như vậy thức hạ từng thấy kiệnn mấy con chó cắn nuút người sống rất khủng bố phải gọi là một bàn máu tân ghê gớm chó và sói không khác nhau lắm đều thích máu tươi tà nhẫn ch mặt vô tình lúc này có lẽ nó còn nhớ tới mạnh lệnh mặc sợ hàn ban ra biết cô ta là người một nhà không thể ăn được nhưng thời gian trôi lâu khó giữ nội thú tính thức hạ biết tình kiệnn của mình cực kỳ nguy hiểm Cô ta liền dạt ra tiếng nói, lớn tiếng la lên. "Người đâu, mau tới cứu tôi, tôi là thư khả, tôi là thư khả." Đáng tiếc, bất kể cô ta là ai, cũng không có kẻ nào dám qua đây chõ mõ vào. Trước khi Mạc Sở Hàn nhếch xỉu, hắn liều mạng ra lệnh, "Không ai được đụng vào người đàn bà bị nhốt trong lòng kia." Chủ nhân biệt thự muốn tự mình xử lý người bị nhốt trong lòng kia, thuộc hạ của Màu Sở Hàn đều hiểu rõ, việc chấp hành chính xác mệnh lệnh hắn ban ra quan trọng hơn bất cứ việc gì. Thả lỏng cơ thể, lâm tuyết cảm thấy nửa người nhanh chóng tê giải, vết thương bị đạn bắn trên vai phải rất nghiêm trọng, vừa rồi oét ức và động tác quyết liệt đã khiến miệng vết thương đứt ra, máu tuôn xối xả. Tay trái nắm chặt súng, cô mệt mẽ chống đỡ cơ thể đang trọng thương, giữ vững tinh thần chuẩn bị tìm đường ra. Cần có một chiếc xe, nếu không, với tình trạng thân thể hiện giờ, dù chạy thoát khỏi nguồn biệt thự này thì cũng bị mất quá nhiều máu, dẫn đến ngất xỉu trên đường đi. Đùng đoàn Lại là một trận xóm xét vang dội Bão tắp trong đêm thế tới rào dạt Ngay lập tức mưa như chút nước Quách sật toàn bộ thế giới Tấm mắt trước mặt trở nên mơ hồ Lâm tuyết nghiêng ngả Đi lạo đảo về phía trước Muốn tìm chỗ chấn mưa Đột nhiên sau lưng cô xuyên đến từng trận kêu thét thê thảm Lâm tuyết quay đầu liền bắt gặp một màn kinh hãi Mưa to rỡ trôi hết mùi Con chó bác dê không ngửi thấy mùi người một nhà Trong trí nhớ Cuồng tín bắt đầu phát tác Nó nhế hàm răng trắng nhọn ra với Tư nhưng nó dường như vẫn nhíu rõ, người đàn bà này hình như là sủng vật của ông chủ, không thể ăn, nhưng bản tính thét máu tươi khiến nó không khống chế được sự thèm ăn. Nó liền ngậm cắn vài miếng không nguy hiểm đến tính mạng cho người Tư Khả. Ăn vài miếng, chỉ cần không cắn chết, ông chủ sẽ không trách tội đâu. Con chó đức dùng móng vuốt đè Tư đang thắt chó tai, quan sát một lượt liền nhắm vào miệng cô ta. A! Tư dường như đau đến sắp nhấc đi. Tai bên trái và phần thịt trên má hợp với quai hàm đã bị xé xuống. Cứu mảng, cứu tôi, A cứu tôi. Lâm tuyết không ngờ, chuyện sẽ chuyển biến như vậy. Con chó nhận thức hạ là bà chủ, là bắt đầu cắn cô ta. Quả nhiên, xúc vật chỉ là xúc vật, gần gũi đến mấy cũng nguồn công vô ít. Nếu cô không tìm cách trốn ra, tấm gương thức hạ hiện tại chính là kết cục của cô. Lâm tuyết không muốn đi cứu, cũng không còn sức lực đi cứu. Thân cô bây giờ còn khó bảo toàn. Miệng vết thương không ngừng chảy máu Ghen cốt mệt mỏi kịch quệ Không còn sức bước về phía trước một bước Không thể ngã xuống Lâm tuyết nhắc nhở chính mình Nhất định không thể ngã xuống Nếu không sáng sớm mai Cô sẽ trở thành xác chết cứng đời trong mưa Tầm mắt phía trước mờ nhạt Thân thể mềm mại lão đảo Thật sự đã chống đỡ không nổi từ lâu Ngay lúc thể lực cô đạt đến cực hạn Giữa màn mưa lớn bàng bạc Cấu tin của cô xuất hiện rất đúng lúc Lâm tuyết Tiếng thở nhạc quen thuộc vang lên Thiên đầu qua gió xít mưa gào, lúc này giọng nói trong tai Lâm Tuyết không kém gì ông thân tự nhiên. Tiên thần cô không khỏi chấn động, nước mắt lau lau nước mưa trên mặt, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc xuyên qua màn mưa chạy như bay tới đây. Là Vân Tư Hoa. Không chỉ có một mình Vân Thư Hoa, em ta còn dẫn vài người thân thủ cường tráng đi theo giúp đỡ, đương nhiên là em ta đến tới cứu cô. Lâm Tuyết giống như gặp được người thân, cả người thả lỏng, sắc mặt liền biến thành màu đen. Súng trong tay cô rơi xuống Tuyết Vân Thư Hoa kinh hãi song lên trước Em ta kịp thời đỡ được thiên thể mềm mại của Lâm Tuyết Trước khi cô ngã trên mặt đất Tay phải Vân Thư Hoa vừa lúc chạm đến vai phải của cô Ướt súng sần sật Đầy máu tươi Em bị thương rồi Chết tiệt chẳng lẽ Mạo Sư Hàn muốn giết Lâm Tuyết sao Vân Thư Hoa đau lòng tột độ Em ta liều mạng xoa xoa hai má cô Miệng gào lên Chịu đựng một chút anh đưa em tới bệnh viện Lâm tuyết miễn cưỡng mở mắt, thấy khuôn mặt dịu dàng tấn tú quen thuộc của Vân Thư Hoa, cô chua sót nói Em không sao Vân Thư Hoa biết vết thương của cô không nhẹ, em ta đâu dám chậm dễ thêm, vừa ôm lấy cô, dạ dò mấy thuộc hạ Chúng ta mau rời khỏi đây Vân Thư Hoa Thư khạ bị nhóc trong lòng sắt đang chịu hình phạt tàn khốc nhất thế gian, bị chó cắn xé tươi sống Cô ta cũng mong gặp được cứu tinh nên dùng hết sức lực bò dậy, kêu thảm thay lương Cứu tôi, Vân Thư Hoa, cứu, cứu tôi, a a. Vân Thư Hoa quay đầu lại, thoáng nhìn người đại bà đang bị chó đứt cắn xé, tóc tai cô ta bù xù, máu thịt trên mặt bê bết, một tia chấp sạch qua. Đúng lúc chiếu sáng bội sáng sữ tởn, cây mũi và má trái đã bị cắn mết, quả thực giống như ác quỷ đòi mạng. Tuy mấy người đàn ông đều có gan lớn, nhưng nhìn thấy kiện này cũng sợ tới mức lùi lại ba bước. Vân Thư Hoa, cứu tôi, cứu tôi. Thư khả không ngừng kêu thảm thiết, liều lĩnh gọi Vân Thư Hoa. Anh mau cứu tôi, cứu tôi. Hơn nửa ngày mới nhận ra khối máu thịt mờ nhạt kia là thư khả, Vân Thư Hoa giật mình không ít. Anh ta dường như không chút do dự, hướng về đám thuộc hạ đang kinh ngạc giống mình, đến mắt xa hiểu. Lập tức xử lý sạch sẽ Mấy tên thuộc hạ hiểu ý tức thì, họ rút súng vào tới cạnh người đàn bà đang kêu thảm thiết không ngừng. Nói cũng khéo, tiêu chấp loáng qua khiến thị lực hơi bị ảnh hưởng, có chút kích thích Hơn nữa thức khả vì chấn nhé con chó trong lòng Thỉnh thoảng cô ta lại đội vị trí Phiên bản bắn ra trúng ngay vào bụng con chó Ngao ngao ngao Con bác dê bị trọng thương Thay vì tiếp tục cắn thức khả Nó run dẩy cuộn thành một khối Đứng dẩy chu lên Vên thi hoa thầm kêu không xong rồi Em ta biết bảo vệ sẽ lập tức tới đây Nên với ôm lâm tuyết bước nhân rời đi Sai của em ta đỗ ở cửa hông phía tây Mà bảo vệ bên đó đều bị người của em ta xử lý rồi Nhưng vừa mới chuyển động, bọn họ liền phát hiện ra mình đã bị bộ đội bao vây, xuống mắt có vô số đèn binh chiếu đến. Chỉ thấy hộng súng tiểu liên đen ngòm từ bốn phương tám hướng ngắm vào bọn họ. Các chiến sĩ giã chiến quân mặc áo mưa quân dụng mau lẻ, lưu lót mở rộng vòng vây. Không được nhúc nhích, tất cả các người đã bị bao vây, mau nộp vũ khí đầu hàng đi. Nếu không sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Một sĩ quan trẻ tuổi bước ra, khô mặt tuấn tú lạnh lùng ra lệnh cho Vinh Thư Hoa. Đèn pha trên cao chiếu sáng khiến sen trước sen sau sáng như ban ngày Sự thực là binh nín vác súng đã đứng đen một mảng Dường như toàn bộ biệt thự đều bị vây chặt như nêm cối Đừng nói con người, ngay cả rùi bọ cũng đừng mơ bay ra được Mưa càng lúc càng lớn, trong lòng Vinh Thư Hoa cân nhắc Đột nhiên anh ta ho một tiếng, chủ động hướng về vị sĩ quan trẻ tuổi, nói Là Lưu đội trưởng sao? Tôi tên là vân Thư Hoa Lâm tuyết bị mặc sửa hàn giam giữ Tôi vừa liều chết cứu cô ấy ra vất vả lao đến chân thủ diệp tốt làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại bị Lương Tuấn Đào đọt mất, Vện Tư thực sự xúc động muốn giết người, nhưng cũng lao cứu Lâm Tuyết cũng không thể đệ Lương Tuấn Đào hưởng hết, hắn ta muốn nhắn mện một lần nữa để đề phòng Lâm Tuyết quên mất. Tên của sĩ quan kia là Lư Bắc Thần, hắn ta liền lùng cảnh cáo Vện Tư Hoa. "Anh mau buông người trong ngực ra, thủ trưởng của chúng tôi tới ngay bây giờ." Lâm Tuyết vào trạng thái nửa ngất nửa mê nhưng lại mở mắt Hình như do tâm linh cảm ứng cô thì Thào nói nhỏ Lương Tuấn đảo đến đây sao cơ Vân Thư Hoa cúi đầu hỏi cô em nói cái gì đột nhiênân Th Hoa bị một quả đấm thép nặng nề đẩ ra tiếp đó Lâmuyết ngực anh ta liền bị người nào đó đoạt mét đợi thân thể đứng vững lại anh ta mới nhìn rõ lương Tuấn đảo thực sự đã đến lương Tuấn đảo không mặc áo mưa quân dùng quả thực Khi một thân quân phục đoạt lấy lầm tuyết so với giã thú đói bụng ngàn năm hắn còn có vẻ thao lam hơn Hắn hắnắt gao ôm lấy cô khóa trả thân thể mềm mại mạnh mai trước ngực mình hắn chỉ cảm thấy toàn thân cô cứng ngác lệnh như băng không khác gì cái xác mất đi sinh mệnh Lầm Tuyết vòng tay ôm cô dịch chuyển dưới ánh đèn pha trong màn mưa đêm lương Tuấn đảo thấy máu tươi đầm đìa đến ghê người cô bị thương rồi chồng nháy mắt tim hắn tràn đầy đau buốt hắn khả gi quát em cố chịu đựng Nghe rõ không hả? Cố chịu đựng một chút. Lâm tuyết bị thương rất nặng, hơn nữa còn mất máu nghiêm trọng, người đàn ông bên cạnh dùng bàn tay lớn của mình chặn trên miệng vết thương, nhưng không ngăn được máu ồ à tuôn ra. Quả thực muốn điên lên mất, sao lại thần ra thế này? May mà để đề phòng Lâm tuyết bị thương, Lương tuyến đào đã dẫn theo bác sĩ Quen Y, nhưng hắn không ngờ cô lại bị thương nặng đến vậy. Cả biệt thự hoàn toàn bị mấy vạn xã chiến quân khống chế để đảm bảo an toàn, để thắng chắc không thua, để không xảy ra việc ngoài ý muốn. Lưu Tuấn Đào còn triệu tập bộ đội tinh nhuệ của sư đoàn 76 và mượn một đám binh vương tinh nhuệ do chín tay hắn đào tạo từ phiên đoàn. Biệt thự này được canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ mười mấy người, hồ vệ khác có 30 người, có cả người giúp việc và quả gia, thậm chí còn có mấy chục con chó bác Bắc Đức. Toàn bộ lực lượng vũ trang trong nháy mắt đã bị đến tàn dã. Sự thật chứng minh Bên lĩnh lương Tuấn Đảo đem theo đều là những người ưu tú nhất, đối mặt với bất cứ phần tử vũ trang nào, cuối cùng cũng có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, phương thức hữu hiệu nhất để giải quyết sức điểm. Mưa to tiếp tục trút xuống, các chiến sĩ đều im lặng bưng súng đứng thẳng, ngoài tiếng gió ra không nghe thấy âm thanh ồn ào nào khác, bởi vì không có mệnh lệnh của thủ trưởng, bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện phát ra âm thanh. Lương Tuấn Đảo ôm Lâm Tuyết chạy bon băng, băng trong mưa như con báo đơn độc mau lẹ, xe cứu thương quân dụng đã đổ ở đây. Cửa sau mở ra, giữa màn mưa, bác sĩ và y tá đứng xếp thành hàng nghen đón. Lương Tuấn Đào trực tiếp lướt qua cáng, hắn ôm lâm tuyết nhạy vọt vào xe cứu thương, sốt ruột quát lên. Mau chuyển máu cho cô ấy, mau kiểm tra khẩn cấp, mau tới bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đều bị hắn hết sợ run. Chưa ai trong bọn họ gặp qua bộ dáng kinh hoàng lúng túng của vị thủ trưởng chiến thành tôn quý này so với ngày tận thế còn có vẻ nghiêm trọng hơn.